này đại huệ vì sao hết thải pháp không sinh vì lìa năng tác và sở tác không có tác giả vì sao tất cả pháp không có tự tính vì bậc thánh trí quán tự tướng và cộng tướng đều không thể có vì sao hết thải pháp đều không đến không đi vì các tự tướng cộng tướng không từ đâu đến cũng không đi đến đâu sau tất cả pháp không diệt Vì hết thể pháp không có tính tướng bất khả đắc. Vì sao nói tất cả pháp là vô thường? Vì các tướng khởi lên đều có đặc tánh vô thường. Vì sao nói hết thể pháp là thường? Là vì các tướng khởi lên tức không khởi, không có gì cả. Cái tính vô thường nó vốn là thường nên ta nói hết thể các pháp là thường. À vì đại Phật Thì hôm nay tất cả quý đại chúng học qua cái đặc tính của các pháp. Để chúng ta hiểu được cái đặc tính các pháp. Do đó trên đường tu chúng ta sẽ thấu đáo được một cách chu đáo hơn. Như vậy thì qua đoạn kinh này Đức Thế Tôn ngài đã dùng cái trí huệ thù thắng để ngài chỉ bài cái sáu đặc tính đặc biệt và căn bản của các pháp. Cái đặc tính thứ nhất là pháp vốn không sinh. Các là cái đặc tính thứ hai là pháp vốn không có tự tính. Cái đặc tính thứ ba là pháp vốn không có đến và đi. Cái đặc tính thứ tư là các pháp không có diệt. Cái đặc tính thứ năm là các pháp là vô thường. Và đặc tính sau cùng là các pháp là thường còn. Người tu hành chân chánh thì phải thấu rõ được cái nghĩa sáu đặc tính này. Thì tự nhiên cái tâm nó sẽ diệt tận được phiền não. Và cái tâm nó sẽ đứng trên cái thị phi nhân ngạ. Và có thể độ tận được chúng sinh của chính mình. Và độ tận của chúng sinh bên ngoài. Vì thế mà các Đức thế Tôn Mười Phương. Ngài các ngài đều mang cái nghĩa Như Lai. Là để chỉ rõ sáu bản tính của các Pháp. Quý vị thấy chỉ Như Lai. Nếu mà quý vị quán cái chỉ như lai like không cũng hay lắm. Như có nghĩa là sự thanh tịnh lai like là không có lai like động, không có tới và đi. Đây là cũng là một trong những cái đặc tính của, của các Pháp. Do Đức Thế Tôn Ngài đã hiểu rõ cái đặc tính này, nên Ngài đã nói một cái câu mà hiện tại mà quý vị học về Pháp, quý vị nên nhớ cái, cái câu này cái câu này là một cái câu mà ngài nói chỉ rõ rõ ràng là các pháp vốn không sinh mà các pháp cũng vốn không diệt ngài nói một câu rất là ngắn gọn mà nó chỉ đặc tính của các pháp qua 49 năm cứu độ chúng sinh ta chưa hề thiết giảng và nói một câu à như Đà Phật quý vị thấy cái câu này siêu tuyệt quá là hay Quá là hay. Thầy nghĩ rằng không có ngoại đạo nào mà nói được câu này. hết Tại vì mọi người chúng sinh nay cũng thấy rằng 49 năm Ngài đi tới đi lui, Ngài dùng cái thuyết giáo để Ngài giảng cho chúng sinh. Mà tại sao Ngài tuyên bố như vậy? Nếu mình là người không hiểu đạo, mình sẽ nói rằng Đức Phật Ngài giọng ngữ. À, tại sao Ngài nói chuyện như vậy mà Ngài nói rằng 49 năm Ngài chưa hề nói? Đây là Ngài muốn nói về cái đặc tính của các Pháp. Vốn không hề sinh vốn không hề diệt vốn là thường còn do đó trong đạo phật này, nếu mà chúng ta không tu chúng ta dễ đi đến cái chỗ lầm lẫn lắm mà nếu mà chúng ta tu rồi đó thì chúng ta sẽ thấy cái lời nói của đức phật nó siêu tuyệt và nó, nó giúp cho chúng ta mở được cái tâm linh rất là rất là cao chỉ nói một cái lời bình thường này thôi mà Đức Phật đã khai ngộ không biết bao nhiêu người đã phát bồ đề tâm và cũng không biết bao nhiêu người đã chứng vào cái thánh quả và tất cả quý đại chúng biết rằng cái đặc tính của các pháp này nếu mà mình dùng ngôn thuyết đó mình dùng cái miệng để mình chỉ đó, thì mình sẽ chỉ nó không rõ ràng nếu mà mình có chỉ đây nữa nó cũng qua cái tưởng thức mà thôi Chứ nó không thật sự để thâm nhập vào Ở trong cái bản tâm chân dư của mình Do đó Chúng ta phải dùng cái điều này Để chúng ta làm cái công án Chúng ta khởi tu Chẳng hạn như bây giờ chúng ta muốn tìm hiểu về đặc tính của các pháp Tại sao các pháp vốn không sinh à, Chúng ta đặt câu hỏi Tại sao các pháp vốn không sinh Rồi chúng ta ngồi thiền quán Thì bây giờ trong cái tâm của chúng ta lần lần nó sẽ gạn lọc tất cả nó sẽ có cái câu trả lời tại sao pháp vốn không sinh và trong cái sáu đặc tính này tùy theo cái sự tu mà quý vị hiểu được tại sao câu thứ năm nói rằng các pháp vốn là vô thường nhưng mà rồi cái câu thứ sáu nói rằng các pháp vốn là thường còn nghe hai câu này nó giống như là cái sự mâu thuẫn ha? nhưng mà quý vị phải dùng cái trí tuệ để quán xét Thì quý vị sẽ thấy rõ cái điều này nó rất là hay. Và quý vị thấu rõ được điều này là quý vị đã thấy được cái bản tâm của mình. Một cái bậc mà tu hành giải ngộ được cái sáu đặc tính này đó. Thì cái bậc này họ sẽ vượt được cái phiền não trong tam giới. Họ sẽ đạt đến cái chỗ pháp thân thanh tịnh và họ trụ ở một cái ngôi. Cái ngôi đó kêu là xử lý bất thối. Bây giờ kinh văn kế tiếp. Bây giờ thì Đức Thế Tôn làm bài tụng hướng và phản vấn phân biệt cùng đắc thẳng. Bốn cách nói như thế phá phục các ngoại đạo, số luận và thắng luận, nói sinh tử có không. Các thứ thuyết như vậy, tất cả đều vô ký. Vì khi trí quan sát, thể tính chúng không có, bất khả thuyết như vậy, nên nói không tự tính. Thì cái bài tụng này, tất cả quý đệ chúng đều biết rằng Đức Như Lai, Ngài ngài muốn làm tỏ một cái vấn đề nào khi mà Ngài đã thuyết giảng xong, thì hầu như là Ngài đều làm cái bài tụng. Để chi? Để Ngài tóm tắt lại một cách rất là ngắn gọn Như vậy thì qua cái sự thuyết pháp, Đức Như Lai ngài đã dạy cái bốn cách thuyết giáo để có thể hàng phục được ngoại đạo. Một là nhất hướng, hai là phản vấn, ba là phân biệt và năm là đáp thẳng. Và người mà thuyết pháp đó thì họ tùy duyên, họ dùng một trong những bốn cách kia để họ hàng phục ngoại đạo. Ngoài ra tất cả những cái lý luận, những cái làm làm luận, những cái mà Phân biệt về các pháp có tử, có sinh, có không, có có. Thì Đức Phật dạy đó là những cái điều mà vô ký, những cái điều vô nghĩa. Mà trong cái thời mạc pháp này thì người tu chân thật, đi vào ở trong bản tánh thì ít lắm. Người, người đọc dài một cái câu sách hay là người nghe giảng một vài cái câu chuyện, cái đem cái đó để mà bàn luận, để mà thị phi trong các pháp, để coi ai hơn ai thua đây là cái chỗ mà Đức Phật gọi là vô ký, vô nghĩa, nó không có nghĩa lý gì hết. Bởi vì mọi người mà thật sự là chân tu đó, thì họ không có bỏ phí cái thời gian mà họ đi đàm luận, họ đi phím luận, mà họ dành những cái thời gian đó để họ tu thiền, để họ quán phát nhờ có sự tu thiền và quán pháp thì họ mới hiểu được cái chân giá trị của các pháp. Qua sáu đặc tính như thầy vừa kể là một là các pháp vốn không sinh, hai là các pháp vốn không tự tính, ba là các pháp vốn không đến đi, bốn là các pháp vốn không diệt, năm là các pháp vốn là thứ vô thường, sáu là các pháp vốn là thường còn. Bây giờ kinh văn kế tiếp. khi ấy thì đã huệ bồ tát bạch rằng bạch đức thế tôn xin đức thế tôn vì con mà nói về cái bậc tu Đà nguồn và những đặc tính của quả vị ấy con và các bồ tát đại hữu tình nhờ nghe nghĩa ấy sẽ biết rõ các phương tiện để chứng những quả vị tu Đà nguồn tư đà hàm Na hàm và a la hán Biết nghĩa ấy rồi, con sẽ diễn nói lại cho các chúng sinh, khiến cho chúng chứng được hai vô ngã, trừ sạch đi những chứa ngại, dần thông đạt được đặc tính của các địa. Được cảnh giới trí huệ, không thể nghĩ bàn của Như Lai, Như Ngọc Mani, nhiều màu, chúng sinh được lợi ích lớn. Như vậy thì qua cái đoạn kinh này, chúng ta thấy từ xưa đến nay, đó chúng ta nghe nói về cái ổn cái quả thanh trí này, chẳng hạn như là quả tu đà quần tư đà hàm a la hàm và a la hán nhưng mà thật sự ra nói thì chúng ta nghe vậy nhưng mà nói về cái hiểu rõ về đặc tính của nó hiểu rõ cái sự mà chứng quả của nó thì hầu như là chưa có một cái phẩm kinh nào nêu rõ cái vấn đề này ngoại trừ cái phẩm kinh Phẩm kinh Lăng Già tâm ấn này. Và hôm nay chúng ta được học cái kinh Lăng Già thì cũng là do cái thiện duyên phước đức nhiều đời. À, và nhờ cái câu hỏi của Bồ Tát Đại Quệ, chúng ta sẽ nắm vững cái vấn đề về tu chứng và chúng ta làm nó là một cái hành trang trên con đường giải thoát. Hầu như là trên đường giải thoát đó mà mình không nắm dựng cái quả tu đó, chúng ta dễ lui thụt sụt lắm, nhất là trong tâm chúng ta ma nó nhiều lắm, những di tế tưởng của chúng ta nó kinh hồn lắm, à, nó bắt đầu thì nó vui vẻ, cái nó tu, nhưng mà đi đến thời gian rồi cái tự nhiên nó khởi lên những cái tâm mà thật sự ra người nào tu thiền sẽ thấy, nó khởi lên những cái tâm rất, rất là đặc kỳ, rất là không có thể nào mà chúng ta có thể mà bàn luận hết. Những cái di tế tưởng này nó kinh hồn lắm. Hồi đó giờ chúng ta không bao giờ chúng ta có cái sự hoài nghi về pháp của Đức Phật. Nhưng mà khi mà chúng ta tu cái cái những cái di tế tưởng này nó nổi lên. À, trong khi mình chúng ta tu thiền nó nổi không biết rằng ông Phật này cũng tu có giải thoát không? Không biết rằng cái giáo lý của ông Phật nó có đúng hay sai. Thành ra những cái di tế tưởng này Chúng ta phải tiêu trực Hầu như Trong những cái khi mà chúng ta ngồi thiệt Bất tất cả những tư di tế tưởng nào Kể cả cái sự khen ngợi Hay là kể cả cái sự mà phỉ bán Đó là ma cảnh Đó là ma thuyết Nên nhớ điều này Bởi vì bản tâm chúng ta không có những điều này Mà chúng ta bị cái, cái bản tâm này Tức là chúng ta đang Đi làm vào ở trong cái cái cảnh giới của ma bây giờ nói về kinh văn kế tiếp bây giờ thì phật dạy này đại huệ hãy lắng nghe ta sẽ nói đại huệ thưa rằng xin vâng bạch đức thế tôn đại huệ bậc tu đầu quần và tư đà hàm Có ba cấp bậc khác nhau, đó là hạ, trung và thường. Bậc hạ là còn sanh lại ở trong các cõi bảy lần. À, xin lỗi quý đại chúng còn nghe thầy nói không? À, còn nghe cho thầy biết. Thầy, thầy thấy im quá, dạ nghe rõ ha. Bậc trung thì còn sanh ở trong tam giới ba lần, năm lần. Và bậc thượng thì ngay đời này đã nhập được thuyết bàn. Này đại bậc Huệ, ba hạng người ấy cắt đứt được ba món kiết sử Đó là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Và lần lần họ tiến lên đắt được quả A-la-hán. Này đại Huệ, thân kiến thì có hai loại. Đó là câu sinh và phân biệt. Phân biệt thân kiến... Là do duyên khởi Có dọng chấp về ba cõi Này đã quệ Ví dư do tính duyên khởi Mà sinh ra các chấp trước Vào vọng kế tưởng tượng sai lầm Các pháp ấy chỉ là tướng Do sự phân biệt sai lầm Sanh ra Chúng lìa hữu và vô Cũng không phải là Cũng có, cũng không Kẻ phàm phu ngu si Chấp càng Như con thú gì khác mà tưởng tượng ra nước. Này đại huệ, đây là kiến chấp về một ngã riêng biệt do không có trí huệ. Vì ấy đã tích tập từ lâu đời đến khi thấy được nhân vô ngã thì xa lìa được. Này đại huệ, câu sanh thân kiến là quán sát thân mình và thân người. Cái tướng quẩn như sắc, thọ tưởng vân vân và sắc do tự tự tứ đại tạo thành các đại ấy sẽ làm nhân với nhau nên không có cái gọi là sắc quận quán như vậy rồi thì thấy rõ quan niệm hữu vô là quan niệm phiến diện về chân lý lìa xa hữu vô vì đã xả thân kiến nên không sinh tham dục đó gọi là tướng thân kiến Nay đại huệ. nghi tướng là khi thấy rõ tướng của các pháp sở chứng và khi hai kiến chách và phân biệt thân kiến nói trên đã được tiêu trừ, thì không còn sanh hoài nghi gì đối với các chính pháp của Phật. Lại cũng không có ý tưởng về bậc thầy của chính mình, tịnh hay là bất tịnh, đấy gọi là nghi tướng, bậc tu đào quần thì phải bỏ được cái phần này. Này Đại Huệ, vì sao tu đào quần không giữ giới cấm, à, giờ không giữ giới cấm, còn gọi là giới cấm thủ đó, Vì đã thấy rõ cái tướng khổ của mọi chỗ thọ sinh, cho nên không giữ. Giữ giới là vì kẻ phàm phu tham dục trước dục lạc thế tục trong các cõi, nên mới họ khởi cái tâm giữ giới để nguyện sinh về các cõi vui. bậc tu Đào Quần không giữ tướng ấy, chỉ vì cầu chứng đắc được Pháp vô lậu, vô phân biệt, rất là thù thắng mà tu hành các giới phẩm, ấy gọi là tướng giới cấm thủ. Này đại huệ, bậc tu đầu quần, xả hết ba kiếp, nên lìa được, tham sân bạc si. Bởi vì là Phật quý vị đọc cái đoạn kinh này thật sự ra nó nó cũng tối nghĩa ghê ha, rất là tối nghĩa. Bởi vì trong kinh đó, đức Phật nói là để cho những người họ có tu, họ có thực chứng. Thành ra những người mà không có tu, không có thực chứng thì đọc kinh này họ không hiểu, và họ dễ đâm ra chán lắm. <cười> Hầu như trong những cái kinh mà Đại Thừa đó Cái ý nghĩa nó siêu tuyệt luôn. Và cái ý nghĩa này nó thù thắng Nó bao gồm ở trong cái Ba cái căn là hạ trung Và thượng Nếu mà chúng ta là bậc thượng căn Thì chúng ta hiểu cái nghĩa khác Mà nếu mà chúng ta là cái bậc Mà thượng trung căn Chúng ta sẽ hiểu khác Do đó trong kinh Đại Thừa Có nói rằng khi mà Đức Phật Thiết Pháp đó, nó giống như là trận mưa lớn vậy Những cái cây mà to, thí dụ như là thượng căng, thì nó sẽ hút được cái chất pháp nhiều. Những cái cây mà trung bình, thì giống như bậc trung căng, nó sẽ hút được một cái, cái lượng nước nó ít hơn. Và những cái cây mà nó nhỏ hơn là hạ căng, thì nó cũng hút được một chất nước tương đương với cái, cái hạn chế của thân nó. Như vậy thì qua cái đoạn kinh này, quý đại chúng thấy Đức Phật Ngài giải nghĩa rất là rõ ràng về cái quả đắc của bốn quả thanh. Và đây là một cái đoạn kinh Đức Phật nói về cái sự thù thắng của quả tu đào quần. Cái quả tu đào quần còn gọi là nhập lu, còn gọi là đi ngược cái dòng sinh tử. Và người mà đi ngược cái dòng sinh tử đó là sẽ... Sẽ đắc được cái niết bàn Còn chúng ta thì đi theo cái dòng sinh tử Là tại vì chúng ta còn tham dục Chúng ta còn tham sắc Và chúng ta còn tham vô sắc Vì thế mà chúng ta phải bị cái dòng sinh tử luân hồi Nó cuốn trôi đi Từ xưa đến nay thì tất cả quý đại chúng thấy rằng Những bậc mà họ không có đạo đó thì họ nghĩ rằng chết là hết. À, quý vị thấy trên thế gian này có những cái đạo rất là lạ. Họ chủ trương rằng sống mình cái việc vui chơi đi, bởi vì chết rồi nó sẽ hết. Nó không còn cái gì hết Thành ra họ họ tham dục một cách thái quá. Bởi vì họ đâu có nghĩ rằng thế giới nó có như có ba cái cảnh giới như là Đức Phật ngài đã trình bày đâu. <cười> Và họ cũng nghĩ tưởng rằng Cái nước bàn chỉ là cái ảo giác Chỉ là cái trù tượng Mà Đức Phật Ngài đặt ra Cái phần này rất là nhiều Phần này mà những người còn mê đó Thì họ sẽ nói rằng Cái nước bàn đó Chỉ là một cái sự mà trù tượng Những cái điều mà Đức Phật Ngài Tự đặt ra Để ngoài Ngài làm cho mọi người Nương theo đây tu À, ngoại đạo nó còn nói rằng Đức Phật đặt ra Niết Bàn để mà quyến rũ tất cả những người mà tu hành. Đây là cái điều mà ngoại đạo nó chấp như thế. Ngoài ra có một cái số người họ rất là tiêu cực. Họ nói rằng chúng ta là thầm phu. Do đó chúng ta tu biết bao giờ mới là chứng được thánh quả. Và biết bao giờ chúng ta mới chứng Niết Bàn nhưng mà tất cả quý đại chúng thấy rõ ràng qua đoạn kinh này thì đã giải bài tất cả phàm phu chúng ta chỉ cần một kiếp có thể diệt được mười kiếp sự mà đạt đến đạt đến cái thánh quả và bây giờ chúng ta nhìn lại cái quả chứng của bậc thánh nhập luân đó là cái quả tu đà quần phật dạy rằng bậc tu đà quần và tư đà hàm thì nó có ba bậc khác nhau nó có hạ căn nó có trung căn và nó có thượng căn những bậc mà chứng đắc tu đầu quần thuộc về hạ căn đó thì họ sẽ còn tái sinh trong cái đường sinh tử luân hồi lục đạo này đến bảy lần cái bậc tu đầu quần mà hạ căn đó họ không có tái sinh mà đến lần thứ tám tới lần thứ bảy là bắt buộc họ phải đắc nhập được cái a la hán và trụ xứ nước bạch Bây giờ nói về các bậc mà trung, bậc trung căn thì họ có thể ba lần đến năm lần. Những cái bậc này thì hầu như là họ không có sanh vào trong cái cõi trời sắc giới mà họ chỉ sanh vào trong cái cõi dục giới. Từ trong cõi trời tha hóa tự tại trở về trở về tới địa ngục chứ họ không có sanh lên cái sống. Và những bậc trung căn này thì họ còn ba lần đến năm lần để họ mà tái sinh lại trong tâm đây ở trong cái thế gian dục giới này. Và bậc thượng trăng của Tu Đào Quần. Thì ngay kiếp này. Họ đắc được cái quả A-la-hán. Và họ nhập được cái tiểu nước bàn. Bây giờ thầy chứng minh. Là như ngài An-an tôn giả. Cái gì này thì quý vị thấy rằng. Là một cái gì mà thị giả cho Đức Phật. Trong hai 25 năm. Và trong cái thời mà Đức Phật còn phải thế. Đó, thì ngài cũng cái tâm ý ý rất nhiều. Trước hết á là Đức Phật là một vị bổn sư của ngài nhưng mà nói về ở trong cái cái thời đó đó xét về cái cái lịch sử đó thì ngài là huynh đệ với Đức Phật ngài là em mà em thuộc về cái dòng chú Đức Phật là anh thuộc về dòng bác là coi như chú bác ruột do đó ngài A ngài cũng có cái tâm ý lại nghĩ rằng ông Thầy của mình vừa là đại sư huynh của mình Không lẽ rồi khi mà Đức Phật nhập trước bàn Đức Phật lại bỏ ông bây giờ hay sao Chính vì thế mà ông cô không cố gắng tu học Mà ông chỉ được cái, cái, cái sự mà kêu là Thấy rõ được cái, cái, cái, cái, cái mạng người nó vô thường Thành ra đạt đến cái chỗ mà thân kiến Phá được thân kiến thấy rõ được những cái không có hoài nghi cái giáo pháp của đức Phật, thành ra cũng đạt đến cái chỗ mà hoàn toàn rồi lại không có cái vấn đề bảo thủ của cái giới. Ngài tùy duyên để ngài làm độ cho chúng sinh, do đó ngài cũng diệt luôn cái giới cấm thủ. Vì vậy mà trong cái thời đó, ngài là một cái bậc sơ quả tu đầu ờ. Nhưng mà ngài là cái bậc thượng căn tu đầu ờ. Bởi vì sau khi mà đức Phật nhập nước Bàn trong vòng 3 tháng sau trong cái buổi lễ vân tập để mà có năm trăm vị a la hán uh, vân tập những lời nói của đức phật uh, về cái những gì mà đức phật đã giảng dạy thì ngay trong cái ba tháng đó cái uh, đêm chót của, của trước, trước rạng sáng để mà vân tập thì ngay rạng sáng đó là ngài đã đắt được cái quả đạo như vậy thì a nan chính là bậc thượng căn tu đào quờ uh, a di đà phật thầy thí dụ để cho quý vị thấy được điều này Thành ra chúng ta đừng nói rằng chúng ta là phàm phu tu không tới nơi. Những người nào mà có thái độ tiêu cực như vậy đó, thầy quý, quý vị tu suốt đời sẽ không tới. Quý vị phải có cái lòng nghĩ rằng chúng ta là cái người được thân người đã nhiều đời, nhiều kiếp đã tu hành rồi. Và kiếp này có thể là kiếp chót của chúng ta. Chúng ta có thể thành tù đạo quả. Quý vị có cái tâm như vậy thì quý vị tu mới thành tù. và những cái bậc thánh mà họ vào được trong cái phần nhập lưu tu trào quần đó, thì bắt buộc họ phải cắt đứt được ba trong cái 10 kiết sự mà trói buộc cái bản tâm của họ một là thân kiến hai là cái sự hoài nghi ba là giới cấm thủ bây giờ nói về thân kiến nó nếu mà giảng rộng ra thì nó nhiều lắm cái thân kiến nó bao trùm nhiều lắm nhưng mà ở đây mình chỉ nói ngắn và gọn tức là cái ngã chấp của mình Tức là những cái gì mà chúng ta bảo thủ về con người của mình Chẳng hạn như chúng ta bảo thủ về sở hữu vật chất của chúng ta Chúng ta sở hữu về cái tên của chúng ta Chúng ta sở hữu về những cái gì mà nó thuộc về chúng ta Thì đó là thuộc về thân kiếm Thành ra bây giờ chẳng hạn như trên thế gian này Thiếu gì người tên trùng với chúng ta Nhưng mà khi mà một người mà chửi cái tên đó là Chúng ta ở đây chúng ta đã sao Chúng ta đã giận, chúng ta đã sân si rồi đây là cái chỗ mà chúng ta còn cái ngã chấp và trong cái ngã chấp này thì nó có hai cái loại một là câu sinh hai là sự phân biệt câu sinh tức là gì câu sinh là cái vọng tưởng mà nó phát khởi lên từ trung tâm quý vị đó quý vị nào ngồi thiền là quý vị thấy cái tư tưởng của quý vị nó giống lần chớp khởi lên hết nghĩ này cái hết nghĩ kia đấy là cái cái cái chỗ này đức phật gọi là câu sanh và cái chỗ này nó cũng gọi là tư hoạt như là phật thành ra cái người mà tu thiền đó là họ sẽ phá đi cái cái cái câu sanh này tức là họ phá được cái tư hoạt và họ nhìn ra các pháp họ sẽ thấy được cái sự chân như các pháp họ không còn cái sự phân biệt nữa do đó cái vọng chấp về các pháp nó đã tiêu tan và cái sự mà phân biệt này đó thì nó còn gọi là kiến hoạt À, ngày thì chỉ cái tư hoạt và kiến hoạt ở trong cái bản tâm của mình để cho quý vị thấy. Thành ra một cái bậc A la hán mà muốn chứng A la hán là phải phá được cái cái kiến hoặc là cái tâm phân biệt và phải phá được cái tư hoặc là cái câu sanh ở trong cái tâm của mình. <cười> Vì thế mà khi mà chúng ta phân biệt về thân kiến á thì chúng ta vọng chấp về cái ba cõi. Đó là chúng ta vọng chấp về dục giới, vọng chấp về sắc giới và vô sắc giới. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta ở trong cái cõi dục thì chúng ta chỉ vọng chấp về trong cái cõi dục này. Nhưng mà trong tương lai chúng ta được lên cái cõi chư thiên thì chúng ta lại vọng chấp về thân kiến chúng ta là cõi chư thiên. Ừm. Nếu chúng ta lên cõi vô sắc giới, chúng ta dọng chấp về cái thân của chơi kiến của chúng ta là vô sắc giới. Đó là một cái sự suy tưởng sai lầm. Giống như một con thú đó. quý vị thấy một con thú mà nó đi quang ở trong một cái khu rừng, nó đi quang trong một sa mạc đó. Khi mà nó bị khát quá đó, thì trước mắt nó hầu như là nó thấy cái hồ nước. À, ai gì? Đà Phật. Nó thấy cái hồ nước. Nó khác quá rồi Cái, cái tư tưởng của nó lần lần xanh ra cái ảo giác Nó sẽ thấy được cái, tư, thấy, thấy, thấy cái hồ nữa Như vậy thì cái sự mà phân biệt thân kiến này Nó cũng chính là cái tập khí Từ nhiều đời nhiều kiếp Và người thật sự tu Thì phải phá được cái thân kiến này Mà khi phá được thân kiến này Thì họ được cái nhân vô ngã Thành ra quý vị thấy các chư A-la-hán Họ đắc được cái gì Họ đắc được cái ngã, phá ngã, ngã chấp. Hay là gọi là nhân vô ngã. Tất nhiên là họ cũng còn chấp về cái, cái thân kiến nữa. Họ không còn chấp về cái ngã của họ nữa. Mà người mà không chấp vậy thì quý vị thấy sao? Cái phiền não nó đâu có, có phân tập ở trong tâm đâu. Thành ra họ luôn luôn họ được cái sự an lạc. Còn câu sanh thân kiến là cái sự khởi dòng. À, họ khởi cái dòng tưởng họ quan sát về cái thân mình nè, rồi họ quan sát về thân người nè, họ quan sát về các tác các sắc uh, tướng của ngũ quẩn nè, do họ quan sát về vậy, họ thấy rõ các chân lý và họ lìa xa cái pháp có và không, nên bản thân của chính họ không còn có tham dục nữa. quý vị thấy một cái bậc tu đầu nguồn cái dục nó yếu lắm, nó nó từ một người phàm phu nó nó từ 10, nhưng mà tới bậc tu đầu nguồn đó, thì coi như là cái tham dục nó chỉ còn hai ba thôi. Đến cái chỗ mà Anaham nó thì nó tuyệt hoàn toàn. Thì bây giờ người đó chứng được cái tướng gọi là tướng Thanh Kiến. Và bây giờ nói về cái kiết sử thứ hai. Chính là sự hoài nghi. Cái bậc mà tu hành nó khi đã phá được cái câu sân tức là vọng tưởng. Và phá vừa được cái, cái, cái phân biệt. Thì bản tâm không còn hoài nghi về các pháp giải thoát của Đức Phật nữa quý vị đã phá được cái câu sanh là giọng tưởng và duy vị phá, phá được cái phân biệt thì đâu còn cái gì để mà quý vị gài hoài nghi về các pháp của Đức Phật và quý vị cũng không còn hoài nghi về chính mình, có nhiều người họ hoài nghi về chính mình, rồi có nhiều người họ hoài nghi về cái thầy của họ luôn tự nhiên họ đặt câu hỏi không biết ông thầy của họ đã được cái, cái sự thanh tịnh chưa hoặc là ông thầy của họ đang bất tịnh thế mà người nào đệ tử mà vẫn còn đặt cái câu hỏi về thầy của mình thì chính là quý vị vẫn còn nằm ở trong cái cái hoài nghi à, như đạo phật mà hễ mà mình còn nằm trong cái hoài nghi thì mình là phàm phu mình chưa có vào được trong cái cái quả tu đạo quần chẳng hạn như bây giờ đừng nói như thầy nè thầy thọ cái thì theo giới rồi mà thầy chỉ hoài nghi rằng không biết rằng giáo pháp của đức phật có đúng hay sai là thầy là cái người phá đạo người thầy là một cái người phá đạo Bởi vì khi mình đã quy y bảo, mình đã quỳ trước Đức Như Lai thì mình phải lòng tin của mình tuyệt đối. Mình lòng tin mình không tuyệt đối không bao giờ mình đắc pháp, không bao giờ mình chứng đạo. Thật ra quý vị nhìn kỹ trên con đường tu học đi, cái Pháp Phật á, thì nó mênh mang đại hải. Ai cũng có thể học được hết á. Nhưng mà quý vị thấy là những cái kẻ mà phản đồ, những cái kẻ mà còn hoài nghi, những cái kẻ mà kêu là quỹ bán sư môn những kẻ đó không bao giờ vào trong cái, cái con đường mà đắc pháp đắc đạo hết không bao giờ cái đây là một cái chân lý nó rất là hay thành ra quý vị thấy có những người mà họ rất là ngã mạng họ đọc một vài cuốn sách của họ muốn đem những cái điều ở trong cuốn sách đó họ tu hành để làm chi để sau này họ đắc đạo họ nói rằng tôi không phải tôi học của, của như lai tôi không phải tôi học của đức phật À tôi nghiên cứu Rồi tôi thành tựu Rồi giờ tôi xin tôi là cái giáo chủ Những kẻ này thầy bảo đảm quý vị Cuối cùng là họ tẩu hỏa nhập ma sạch hết Họ bị cái thiên ma ba tuần thâu phục hết Không bao giờ thoát được hết Là tại vì quý vị đã học cái kinh lăng già Quý vị thấy sao Những cái bậc từ sơ địa Bồ Tát Trở đi phải được cái sự gia trì Của mười phương Đức Như Lai Và lên tới bậc bát địa Là phải được cái sự mà Quán rảnh của mười phương Đức Như Lai quý vị thiếu hai cái sự gia trì này thì quý vị không bao giờ thành tựu được đạo quả mà quý vị không thành tựu được đạo quả là thiên ma nó sẽ đến nó thỉnh quý vị đi nó, nó thỉnh quý vị không phải làm, làm thầy của nó nó thỉnh để chi để làm nô lệ cho nó ra quý vị thấy có những người mà họ tu một thời gian đó mà họ tự nhiên cái bản chất của họ ngày xưa họ khiêm, khiêm cung lắm cái bản chất của họ không bao giờ mà họ có cái sự ngã mạng họ khiêm cung nhưng mà đột nhiên họ xưng họ là cái bậc mà kiểu là cao tột cùng ở trên mây xanh á ha là, là tự nhiên họ xưng họ ngang hàng với một phương chư phật là rồi biết là đây là cái người đã bị bị thiên ma nhập tâm rồi tại vì thiên ma nó mới làm những điều này chứ cũng người mà người ta có cái tâm khiêm cung người ta không bao giờ hết á ngoại trừ những người mà đệ tử họ biết được cái mặt nhân của này như thế nào thôi chứ còn cá nhân họ không bao giờ họ xưng hết á không có bao giờ họ xưng họ là ai và ấy những người đệ tử họ có quyền suy tư và biết nhưng mà chính họ họ không có quyền họ lộ ra còn những người mà xưng là tôi là bậc mà chánh biến tri hay là tôi là bậc minh sư vô thượng gì đó coi như là coi chừng à, coi, như là, coi như là bị cái loài mà thiên ma nó nó thủ hộ nó thâu rồi cẩn thận điều này vì sao mà cái hoài nghi khi mà bậc tu đầu quần còn nghĩ đến hoài nghi thì cái vị này không có chứng đạo được bởi vì quý vị còn thấy, quý vị còn phân biệt, mà quý vị còn thấy, còn phân biệt tức là vô minh. Và phần sau cùng mà những bậc tu đầu quần phải phá bỏ đó là giới cấm thủ. Một cái bậc tu đầu quần thì hoàn toàn đã thấy rõ cái chân như của dạng pháp nên họ không còn tham cập, họ không còn ham cái giữ giới pháp bởi vì họ tùy duyên, họ tùy duyên mà họ phổ độ chúng sinh và họ tu học bởi vì cái giới luật đó Đức Phật dạy rất rằng Đức Phật nói là chỉ dành riêng cho những bậc phàm phu bởi vì họ quá tham dục đi thành ra phải lập ra cái giới luật để chi để cho họ dân giữ cái giới luật đó họ tu và có những người họ thọ giới không phải là họ tu giải thoát mà họ thọ giới để họ nghĩ rằng lúc mà họ lâm chung lúc họ tái sinh họ sẽ đắc về những cái cõi an lạc và yên vui hơn Như vậy thì một bậc tu đạo quần là phải phá được ba phần kiếp sự. Một là thân kiến. Hai là sư hoài nghi. Ba là giới cấm thủ. Khi mà một cái chúng phàm phu mà phá được ba cái điều mà thầy vừa đọc đó, là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ thì họ được nhập lưu vào trong cái quả Thánh đầu tiên. Và các vị này bây giờ sẽ tu học thêm để chứng được cái pháp vô lậu và sẽ chứng được cái pháp vô ngã, tức là cái bản tâm đạt đến cái chỗ là vô phân biệt. Do sự xả trừ được ba kiết sử này Nên cái tâm tham sân si nó sẽ bị, nó được dịu bớt, nó sẽ được ra, rời, xa được, uh, khỏi. Bây giờ thầy đọc về kinh doanh kế tiếp. Quý vị thấy hay quá ha. Bởi hôm nay chúng ta học về quả thánh mà, thành ra rất là hay. Rồi từ rồi quý vị sẽ không còn cái sự chán nản nữa. Quý vị thấy rằng rõ ràng không tu thôi, nhưng mà chúng ta tu chúng ta sẽ đắc đến những cái quả như vậy. Đó. Bây giờ kinh doanh kế tiếp. Đại Huệ Bồ Tát bạch với Phật rằng Tham có nhiều món Xả những món tham nào Đức Phật dạy rằng Đại Huệ xả các tham Dục truyền miên về nữ sắc Vì thấy rõ cái vui hiện tại Sẽ sinh ra các khổ về sau lại vì, lại vì đã được Pháp lạc Tam mũi thù thắng Nên xả cái tham ấy Không phải xả cái tham nước bàn. Sao gọi là quả tư đà hàm Ấy là gì không rõ tướng của sắc khởi tâm phân biệt về sắc. Khi sinh trở lại một lần trong đời, khéo tu các pháp thiền định nên dứt các khổ và thực hiện được nước bàn. Ấy gọi là Tư Đà Hàm. Này đã huệ sao gọi là quả hàm Ấy là thấy được sự hữu vô của sắc tướng phá quá khứ, hiện tại và dĩ lai. Nhưng các phân biệt lỗi lầm không do mất, mà khỏi, dĩ nhiễn xa lìa những sự ràng buộc, không trở lại, ấy gọi là Anaham. Này đại huệ, sao gọi là A-la-hán? Là bậc A-la-hán, là bậc đã thành tụ của tất cả thiền tam muội giải thoát các lậu, được thần thông, đã dứt trừ dĩ nhiễn các phiền não khổ phân biệt, ấy gọi là A-la-hán. Anh Di Đà Phật, như vậy thì quý vị hôm nay quý vị thấy học rõ ràng qua cái quả tu chứng, đó là tu đà Quần tư đà hàm, ana hàm và a la hát. Như vậy thì quý vị thấy là cái công đức của bồ tát đại quệ cũng rất là rất là cao. Ngài đã đặt những câu hỏi rất là hay. Bởi vì quý vị thấy rằng nhiều người họ đặt câu hỏi kính bạch đại sư mình lo mình tu nhập nhất bàn cũng là cái tham vậy phải không? Nhiều người họ nói. Như vậy là mình cũng nằm trong cái tham vậy Mấy người hôm nay quý vị thấy đoạn kinh này giảng hay sao Rõ ràng Đoạn kinh này Đức Phật dạy rằng Phá bỏ các sự tham ái để chứng đắc Tư Lida na hàm Anaham và A-la-hán Mà những cái sự tham này á Thì trong cái dục này nếu mà tính về tham nó vô số kể đi Nhưng mà muốn đắc thánh quả đó Thì Bậc Tu phải hoàn toàn Lìa bỏ cái tham về nữ sắc Quý vị nghe rõ chưa Còn những người nữ tu đó thì bỏ cái tham về nam sắc. Ừ. Hai cái tham này là cái sợi dây trói buộc cho quý vị trong cái dòng mà tái sinh, sinh tử luân hồi. Bởi vì những người nam và nữ khi mà họ thương nhau đó, họ thường phát những cái lời nguyện với nhau. Nguyện thương, thương người đó cả trăm dạng kiếp. Nguyện kiếp nào có mặt ở trên thế thế gian này thì cũng được làm vợ làm chồng. Đây là một cái cái điều nguyện mà nó trói buộc chúng sinh nằm ở trong cái vòng mà nương theo cái nhân quả mà nó nó cứ thành tụ cái cái phàm phu hoài. À. Và Đức Phật ngài cũng dạy rằng không nên phá bỏ gì cái tham niết bàn. Bởi vì khi mà chúng ta tham về nước bàn á, thì sao? Thì chúng ta, tâm tâm của chúng ta nó sẽ sinh được cái sự tinh tấn. Và nó dễ đạt đến cái tâm mà bất thối chiều. Như vậy quý vị thấy rõ ràng không? Thành ra những người nào đặt câu hỏi rằng tham nước bàn cũng là tham là sai rồi đó. Ở đây Đức Phật dạy bỏ cái tham của nữ sắc. Dạy bỏ cái tham của nam sắc. Bởi vì đây là một, một cái sự hệ lụy nó kéo dài ở trong cái quá khứ hiện tại vị lai. Đây là một điều mà chúng ta hôm nay học để thấy rõ. Còn cái tâm mà tham niết bàn thì chúng ta phải giữ. Tại vì mình có tham thì mình mới khởi được cái lòng tinh tấn, Mình mới tu học. Hôm nay cái đoạn kinh này nó cũng giải những cái điều nghi mà chúng sinh đã, đã đặt lên. Tại vì có nhiều chúng sinh nói rằng Bạch Thầy chứ cái tham mà về mà tu rồi, rồi chứng niết bàn cũng là cái tham vậy. Đó thì bây giờ Đức Phật trả lời nè. Bí dụ thấy rõ chưa? ra đây là một cái rất là hay quý vị là Đức Phật mặc dầu cách đây hai ngàn mấy trăm năm nhưng mà cái tâm của chúng sinh trong thời này Đức Phật cũng biết do đó ngài trả lời rất là đầy đủ. Bây giờ nếu mà một cái bậc mà tu hành đó mà họ họ xả được cái tâm về nữ sắc á hoặc là cái tâm về nam sắc đó thì bây giờ sao? thì bây giờ cái tâm của họ không còn dục vọng nữa, họ đạt đến cái sự an lạc thù thắng liền này. Quý vị nào mà thử mà quý vị bỏ đi cái nữ sắc và quý vị bỏ đi cái nam sắc. Đừng để cho trong tâm mình có một điểm nào dướng vào hết. Thì quý vị nhìn lại cái tâm mình quý vị thấy đại an lạc. An lạc vô cùng. Đừng nói chứng niết bàn Mà chúng ta thấy ngay được cái sự an lạc. Bây giờ nói về cái quả chứng của Tư Đà Hạc. Nãy mình nói về tu đầu Quần rồi ha. Bây giờ nói về Tư Đà bây giờ muốn tu mà đến cái bậc mà tư đà hàm đó thì chúng ta phải hóa bỏ kiến chấp về sắc tướng muốn như vậy thì chúng ta phải dùng cái thiền định là do cái thiền định mà chúng ta dứt được các hộ và chúng ta đạt đến cái niết bàn bây giờ quý vị thấy rõ ràng ha mặc dầu tu đầu quần họ phá được cái thân kiến họ phá được cái hoài nghi họ phá được cái giới cấm thủ nhưng mà Muốn mà phá thêm nữa là họ phải phá luôn cái sắc tướng của trong tâm giới nữa. Họ không còn cái sự ưa thích nữa. Họ không còn ưa thích thì bây giờ họ mới đạt đến cái chỗ mà tư đà. Bây giờ sao gọi là Anaham? Những cái bậc mà gọi là Anaham thì những người này họ đã thấy rõ chân như dạng Pháp rồi. Do đó họ không có còn bị có và không của các Pháp nó trói buộc nữa. Và khi mà họ không bị các pháp trói buộc nữa Thì cái sự tham ái trong qua ba cõi Hoàn toàn nó diệt mất À, Di Đà Phật Do đó họ chứng được cái quả Anaham À, như là Phật dễ quá ha <cười> Thật sự dễ chứ Thầy thấy dễ thiệt á Không phải là nói không mà dễ thiệt Quý vị thật tâm tu thì chắc chắn rằng Những cái quả này nó sẽ tới tay quý vị ngay Tới ngay lập tức Nó không có xa vời Nếu mà xa vời thì những cái bậc thánh ở trong cái dòng của Đức Phật thời xưa đâu có chứng được đâu. Nó có ngay lập tức. Nhưng mà chúng ta không bỏ được. Chúng ta tại vì có những xài những cái chữ mà thầy muốn quý vị phải bỏ nè. Tôi rất là muốn tu hành nhưng à tôi rất muốn tu hành đến bậc đó nhưng mà tôi bị à những cái nhân, những cái bị những cái thì những cái là đó quý vị bỏ đi. Thì quý vị sẽ tới A Di Đà Phật. Yeah. và cuối cùng là bậc A-la-hán, cái bậc này thì họ đã phát sạch cái mười kiếp sử ở trong cái thân và trong bản tâm. Đó là thân kiếp, đó là hoài nghi, đó là giới cấm thủ, đó là dục ái nhiễm, đó là sân hận, đó là sắc ái nhiễm, đó là vô sắc ái nhiễm, đó là mạng nghi. Đó là trạo cử Duy Tế và sau cùng là Duy Tế Tưởng, gọi là vô minh, Duy Đạo Phật. Ngày nay quý vị học bài học hay quá ha, học về cái bốn quả thánh ở trong cái cái con đường đạo. Một vị A-la-hán đó mà đạt được cái cái cái thiền định rồi đó, thì họ sẽ đạt đến cái chỗ mà lục căn của họ sẽ tụt tình bởi vì họ đã phá sạch cái cái gì cái câu sanh và họ phá biệt phá sạch đi cái cái phân biệt như vậy thì nói tóm lại là một cái bậc a la hán phải phá được cái tư hoạt và kiến hoạt và khi mà họ phá được cái tư hoạt và kiến hoạt thì họ đạt được cái gì họ đạt được cái lục thông tất nhiên là cái mắt của họ cũng thông họ không có dướng sắt cái tay của họ cũng thông bởi vì họ không có dướng thinh cái lưỡi của họ cũng thông bởi vì họ không dướng gì cái ý họ cũng thông mà bởi vì họ không có sự công sinh không có vọng tưởng bởi vì thấy rõ ràng cái cái lục thông của đức phật nói không cho cái lục thông của đức phật không phải là thần thông không phải là sự biến hóa của chiêu quỷ thần không có phải là sự biến hóa của các ngoại đạo và khi mà một cái chúng sinh mà đã được lục thông rồi đó tất nhiên là mắt tai mũi lưỡi, mũi lưỡi thân khẩu và ý đó mà nó trong sạch rồi đó Thì nó sẽ phá được cái, cái phiền não Và nó chứng được cái Niết Bàn Do đó trong cái đời mạc Pháp này á, Những cái bậc A-La-Hán họ Hầu hết là họ đắc được cái, cái thông thứ 6 Tuy nhiên là họ đắc được cái, cái lục thông Lục thông là cái thông thứ 6 Tức như là lậu tận thông Mà lậu tận thông Một cái vừa mà đắc lậu tận thông Tức là đạt đến cái quả A-La-Hán và Tại vì họ phá được những cái phiền não, họ phá được cái tư hoạt, họ phá được cái kiến hoạt. Ở trên thế gian này, họ nhiều người họ hiểu lầm về cái lục thần thông. Do đó có nhiều người họ đặt câu hỏi rằng không biết cái lục thần thông của A-La-Hán có thật không. Đó thì hôm nay thầy giảng, lục thần thông của A-La-Hán, tức là phá được cái câu sanh và vô phân biệt, để cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý nó câu thông với nhau. Đây là chỗ mà gọi là lục căng thanh tịnh, hay gọi là lục thông. Còn những người mà họ nói rằng uh, Thiêu nhãn thông để nhìn thấy cõi trời Đây là cái, cái bọn ngoại đạo Đây là cái chỗ mà họ phải luyện Họ mới thấy Chứ còn bậc A-la-hán họ không có cái thông như vậy Thành ra thời Đức Phật quý vị thấy rằng Có những cái gì mà Phải có cái sự luyện tập Thì nó mới có cái thần thông Bởi vì khi mà quý vị lên tứ thiền rồi đó Có những gì họ nói rằng uh, Bây giờ trong cái thời này Chúng sinh họ ngã mạng quá mình phải có thần thông trị họ thì bây giờ trong cái tứ thiền họ sẽ phát huy ra cái thần thông để chi để họ cứu độ chúng sinh nhưng mà có những vị họ nói rằng mình tu để mình thanh tịnh mình tịch diệt mình phát huy thần thông đi để làm gì cái cõi đời này là vô thường rồi cũng chết hả không còn gì hết thành ra họ không có phát huy thần thông mà họ chỉ tu để họ phá đi cái tư hoặc là kiến hoặc và họ lẳng lặng họ nhập niết bàn nói về cái, cái thần thông thì hôm nay thầy trình bày cái sự chứng đắc của ni sư liễu nhiên để cho quý vị thấy rõ ràng cái thần thông của ni sư liễu nhiên thì trong cái lịch sử của thiền tâm đó, thì uh, ni sư liễu, liễu nhiên hay là thiền sư ni liễu nhiên cũng là một cái bậc mà cái bậc nữ lô mà thuộc về hàng đại trưởng phu là một cái bậc mà thánh tổ tu nghĩa là đắt đắc đến cái chỗ mà thánh hoàn toàn Nói về thiền sư Liễu nhiên thì thiền sư Liễu nhiên Ngài trụ sứ ở tại Mạc Sơn, là một cái vị mà chứng đắc được cái lục thông và đạt được trong cái nước bàn tịch diệt trong cái, cái kiếp đó. Và Ngài làm thiền chủ coi tất cả chúng ni ở vùng Mạc Sơn. Một hôm thì có quán khê đại sư đi du phương đến cái núi này. Và cái quán khê đại sư này thuộc về dòng lâm tế. Trong lúc đó thì thiền thì, thì sư Ni Liễu viên là đệ tử của, của thiền sư đại ngu. Mà bây giờ quý vị thấy một cái bậc thiền sư đó họ muốn đến cái chỗ đó họ nương, nương nhờ đó, thì họ thường thường họ khởi tâm sao? họ muốn vấn nạn, à, thầy dùng cái chữ vấn nạn, à, thường thường những bậc thiền sư họ ơi vấn nạn nào đó để họ coi rằng cái cái người mà trụ xứ này họ có chứng đắc hay không. Ừ. thành ra ngài quán khê này khởi tâm muốn tham vấn để vấn nạn và trong tâm của quán khê đại sư nghĩ rằng nếu mà cái vị thiền sư niên này nó có có thật sự sợ đắc thì ổng sẽ ở lại ổng đương nhờ, còn không á Thì ổng sẽ xô ngã cái giường thiền Ổng sẽ phí bán Và ổng bỏ đi ừ. Bây giờ thì Ngài Quán Khê Thiền Sư Ngài đi vào tăng được, Ngài Liễu Duyên ngồi Ở trong phòng đã biết rồi Mới sai thị giả Đến, đến, đến đón và hỏi như vậy Bạch Thượng Tọa Ngài Du Phương đến đây Là vì Phật Pháp mà đến phải không Thì bây giờ quán khê đại sư đáp Tôi vì Phật Pháp mà đến Nghe câu này thì thiền sư Ni lưỡi duyên Bèn thượng lên tòa ngồi Thiền sư quán khê đến thăm vấn, Thiền sư Ni mới hỏi Hôm nay thượng tọa rời ở đâu đến đây Thì ngài quán khê đáp Tôi rời cửa đường để mà đến thiền sư ni liễu nhiên nhìn và hỏi sao chẳng đậy nắp lại bây giờ thì quán khê thiền sư tâm ý mờ tối không hiểu và không đáp được à, quý vị thấy những người mà nữ cũng kinh hồn ha họ dùng những cái thiền ngữ khó khó mà thấu hiểu được lắm nói mà dần ngôn từ đó ai cũng nói được mà dùng thiền ngữ là, là là dễ bị là rơi vào chỗ không hiểu lắm Bây giờ Quán Khê không trả lời được Thành Lâm mới quỳ xuống lễ bái Và bây giờ hỏi tiếp Thế nào là Mạc Sơn Liễu Nhiên đáp Là chẳng bài đẳng Quán Khê lại hỏi tiếp Thế nào là chủ của Mạc Sơn Thì Ngài Liễu Nhiên lại đáp Chẳng phải tướng nam, tướng nữ Bây giờ thì Quán Khê Thiền sư nạc rằng Sao chẳng biến đi Thì Thiền sư Liễu Nhiên đáp Chẳng phải thành Chẳng phải thánh, chẳng phải quỷ, biến cái gì. À, đây là để cho quý vị thấy rằng người tu mà đạt đến cái lục canh thanh tịnh không phải là thần thông đâu. Đây là cái chỗ mà thầy muốn nhắc đó. Thấy không? Bây giờ thì Quán Khê Đại Sư đã hoàn toàn kính phục và ở lại để làm tri diện trong vòng ba năm. Quý vị thấy cái gì mà Quán Khê này cũng kinh hồn hả mắt? không? Nhưng mà qua cái sự mà nối đạo với Liễu Duyên thì thua Liễu Duyên rồi. ha Thua rồi. Thành ra phải ở đó để làm một cái gì mà tri diện có những là người giữ chùa đó Ừ trong vòng 3 năm Qua cái câu chuyện mà thầy thí dụ này để cho chúng ta thấy rõ ràng Lục thông tức là lục căn thanh tình Nó chẳng giống như là cái ngũ thông của ngoại đạo Phải dùng cái tưởng để mà tạo thành để mà hiện bài Do đó quý vị thấy ở trong kinh đó sao người mà chứng đắc lục thông chưa chắc đã hoàn toàn giải thoát. Tại vì sao? Tại vì sao mà mà Đức Phật phải dùng cái câu đó? Là tại vì người chứng đắc lục thông vẫn còn cái tưởng. Dùng cái tưởng mới khởi lục thông. Do đó hôm nay quý vị thấy quý vị muốn chứng lục thông, chứng lục thông mà thiên nhãn thấy xa, tai trời thấy nghe tha, thì quý vị sẽ vào cái tưởng hết à? Mà hãy mà vào cái tưởng Thì quý vị còn bị gì Còn bị cái lò thiên ma nó chi phối Thành ra những người nào mà ngồi trên thiền phòng Mà chưa có hiểu được cái lục thông Mà Đức Phật nói đó là mắc tay mũi lưỡi Thân khẩu ý thanh tịnh đó, Thì chắc chắn là thiên ma nó cũng lợi gặp quý vị à Lợi gặp đấy làm chi à, Nói rằng bây giờ ngài muốn uh, tu lục thông phải không Rồi Tôn tôi tô làm thầy đi tôi chỉ phép cho Ai gì là Phật Thế bây giờ thì nó sẽ chỉ phép Bởi vì thiên ma nó nương theo cái tưởng Mà nó giàu mà Quý vị vừa khởi mà muốn muốn cái lục thông Là thiên ma nó sẽ nhập tâm quý vị ngay lập tức Nó chỉ quý vị phép mà Nghe không? Mà bây giờ những người mà họ Có thể hiện được cái ngũ thông đi nữa đó Thì thật sự ra quý vị dồn đợi coi Họ có thoát được tam giới không Cái, cái mạng sống của những người này Họ cao lắm Họ cũng tới 84.000 tuổi rồi Họ chết rồi Quý vị thấy chưa Đâu có vị nào mà thoát khỏi 84.000 tuổi Mà sống dai đâu Những cái bậc mà từ sắc giới vô Từ sắc giới vô sắc giới Chỉ 84.000 tuổi thôi Là đã phải là Phải trở lại tái sanh tái luân hồi rồi Do đó có bài thơ Các bậc các Cổ Đức nói sao Quý vị nghe bài thơ đây Lục thông Chính là lục căng Thanh tịnh, vượt tam giới Chẳng phải sắc thần thông Tịch diệt nơi Niết bàn. À, vậy Đà Phật hôm nay hiểu rồi phải không? Đó Quý vị phải hiểu như vậy để quý vị không còn nằm Ở trong cái, cái thần thông của ngoại đạo nữa Thần thông ngoại đạo Là nằm trong cái tưởng Thằng đó, Cái tưởng này đó là cái chỗ mà rất là nguy hiểm Cái tưởng này là cái chỗ mà Nó thuộc về cái tham tưởng Mà cái tham tưởng là nó lôi kéo cái dòng thiên ma tới À, vậy Đà Phật Rất là rất là nguy hiểm. Thôi hôm nay thì thầy giảng tới đây thôi, nha Để cho tất cả quý đại chúng nghe lại và quý vị đi quý đại chúng quán xét, rồi quý đại chúng tu học. À, rồi kỳ sau thầy vào rồi chúng ta cùng học tiếp cái kinh lăng già. Quí vị thấy hay không? Rất là hay, bởi vậy những người đời mà họ không có tu đó, họ không có hiểu được cái điều này. Thành ra họ tu, thầy nói thiệt nghe, tu mù á, nghe họ tu á, mê tính á. À. Chứ những điều mà Đức Phật dạy trong Kinh Lăng Già rõ ràng như vậy đây. Cái, ngài dạy cái tu đồng quần phải phá cái gì, tu đà hàm phải phá cái gì, a -na hàm phải phá cái gì, A-la-hán phải phá cái gì. ô Ngài dạy một cách rõ ràng, chi tiết như vậy. À, tuần lễ sau lễ Phật Đảng À, Như Đà Phật À, tuần lễ sau lễ Phật Đảng vào Chủ Nhật ừ. Thôi thì à, thầy cũng già rồi yeah. À, thầy không nghĩ đâu Thầy không nghĩ đâu Nếu mà Minh Sư Trần Tâm có thần thông thiệt Ông thuộc về quỷ thần chứ Ông thuộc về Minh Sư nha. <cười> yeah nếu mà thật sự mà minh sư Trần tâm có thần thông thì ổng thuộc về cái loại quỷ thần chứ không phải là cái bậc mà minh sư không phải là bậc a la hán đây để, để chỗ này để thầy nói cho quý vị nghe nha à, a di đà phật nhất là trong cái thời mạt pháp này đó những cái bậc mà a la hán là họ chứng cái cái thông thứ thứ sáu nhiều hơn họ không có họ không có cái tâm mà để mà suy tưởng để mà tạo ra thần thông bởi vì họ biết rằng cái thân này là thân giả mà một kiếp người là cũng phải ra đi thôi à Có làm cái gì đi nữa cũng không có làm gì hết. Nhất là cái thần thông là mình ưa cái, cái sự phô diện. Cái thần thông mình ưa có cái sự mà kêu là diễn bài để mình đưa cái ngã mạng mình lên. Mà cái bậc A-la-hán đã phá ngã chấp rồi thì họ đâu có cần cái điều này đâu. Phải không? Hải dĩ đa Phật. Cái bậc mà phá ngã chấp rồi họ đâu cần đâu. Tại vì quý vị nên nhớ một cái điều này. Trong cái Phật Pháp là độ người hữu duyên. Cái người vô duyên Bây giờ quý vị có dùng thần thông đi nữa quý vị độ cũng không được Cái bằng chứng là quý vị thấy Bốn người khiên kiệu của, đứa, của Hoàng hậu không Đức Phật lại nói rõ ràng Cái tiền kiếp là thầy của, của Hoàng hậu Đức Phật nghĩa là thị hiện thần thông Đứng trước mặt mọi người Mà người ta vẫn còn không theo mà Hai vị đó Bốn vị đó phải ôm đầu mà than khóc Đức Phật ơi đừng có làm khổ chúng tôi nữa Thì như vậy quý vị thấy rằng Phật Pháp độ người hữu duyên người vô duyên thì mình khỏi nói đi thành ra mình cần gì sử dụng thần thống người mà họ có duyên với phật pháp thì không cần cái gì họ cũng đến với, với, với, với phật pháp mà người đã vô duyên với phật pháp rồi xin lỗi quý vị bay lên nữa là mấy từng trời quý vị luyện qua luyện lợi quý vị quá hiện thần thông thì họ cũng không theo à cái đó là nó như vậy chẳng hạn như ở đây bây giờ thế giới này nó có những bậc minh sư mà nó cũng có những bậc tà sư Nhưng mà những cái chúng sinh mà nó theo tà sư lại có duyên với cái gì đó rồi Quý vị giàu là quý vị Diễn tả cái bậc tà sư đó như vậy như vậy Nó cũng theo bậc tà sư đó hả Tại vì sao? Tại vì đồng thanh tương ứng Mà đồng khí tương cao Hiểu chưa? Nói với Đã Phật Thành ra mình tu là mình luôn theo Cái Phật lực để mình tu Đừng có bao giờ tu mà Muốn cái thần thâm quý vị Sẽ xa vào con đường của Thiên Ma Đạo nam mô bổn sư thích ca Môn ni phật kinh văn bây giờ bồ tát đại nguyện bạch a la Hàng. hán có ba hạng là thối nguyện bồ tát ba là do thật biến hóa la hán nào phật giải rằng này đại nguyện đây là nói về hạng la hán cầu tịch diệt không phải là hai hạng kia. Này đại huệ, hai hạng kia là những người đã phát nguyện thực hành phương tiện thiện xảo và những người muốn trang nghiêm hội chúng của Phật mà quá sanh. Này đại huệ, họ ở chỗ hư dối mà nói các nghĩa pháp. Là họ đã lìa các việc như chứng quả, thiền định Thiền giả cùng các bậc thiền. Và vì biết rằng thế giới này không gì khác hơn là do tâm họ thấy. Họ giảng về quả đạt được cho tất cả chúng sinh. Này đại huệ, nếu tu đào quần nghĩ thế này, ta đã lìa tất cả trối buộc. Như vậy, tức là có hai lỗi. Một, lỗi xa vào ngã kiến. Hai, là lỗi không đoạn các trối buộc. Lại nữa, này đại huệ, nếu vượt khỏi các bậc thừa, các món vô lượng và vô sắc giới, thì hãy xa lìa các tướng do tự tâm thấy. Đại huệ, giết tướng định, giết thọ định rằng, A-ji-ra-phật thầy bị rớt ra. À, thầy đã giảng tới đâu rồi Quý vị nhắc lại cho thầy đi à, Thầy đã giảng tới đâu Giảng tới cái phần nào Thầy mới bắt đầu hả Thầy chưa giảng gì hết hả à sao thì các tướng tự tâm thấy hả thầy có nói về cái tướng của tu đầu quần chưa thầy có nói về cái tu đầu quần chưa thầy nói về cái tướng của tu đầu quần à vậy hả thầy đọc tới đó hả à, rồi bây giờ thầy nói về cái uh, À, cái nick này của thầy như vậy mà thầy còn vẫn còn bị té là tội nghiệp mấy vị mà đen quá à, ha rất là tội nghiệp bây giờ thầy nói về một cái bậc tu đầu quần trong kinh cũng có nhắc nhở lại cái bậc tu đầu quần nếu mà bậc tu đầu quần mà tự trong tâm nói rằng ta đã Thoát được cái sự trói buộc Thì những gì này Vẫn còn nằm trong cái sự phân biệt Vẫn còn nằm ở trong cái lỗi Bởi vì khi mà họ cảm thấy rằng Họ không bị trói buộc Tức là họ vẫn còn bị chấp ngã Đây là một cái tướng tưởng Chứ không phải là sự chứng đắc và họ vẫn còn bị trói buộc tại vì họ thấy rằng họ họ đã được hoàn toàn giải thoát. Đây là cái tâm phân biệt nó hiện hành. Tất cả quý đại chúng biết rằng khi mình tu đó là mình tu để mình diệt năm cái quận đó là sắc, thọ, tưởng, hành thức những vị mà chân tu thật sự đó thì họ phải nương theo cái thiền định họ mới diệt được họ lần lần họ diệt được sắc họ diệt được cái thọ và khi mà họ diệt được cái thọ đó thì danh danh sinh của thiền gọi là diệt thọ định và họ tiến lần lên họ diệt được cái tưởng đó, thì gọi là diệt uh, tưởng định Do đó khi mà một vị mà họ tu hành mà họ đến cái chỗ trạng thái là Diệt được Thọ tưởng định Thì là cái bậc này cũng là rất là tốt rồi đó Và một cái bậc tu đầu quần đó Thì họ không bao giờ họ nhìn ra giống như chúng sinh chúng ta Chúng sinh chúng ta thì họ dùng cái căn mắt để họ thấy Họ dùng, họ dùng cái căn tay để họ nghe và nhiều khi người ta nói những cái chuyện không phải của mình đó, ha? mà cũng vẫn lắng nghe ha? cũng phải cũng lắng nghe để chi để muốn biết à, nằm ở trong cái thị phi nhân ngã nhưng mà ngược lại các bậc tu đạo huần đó thì họ thường im lặng hơn họ ít bao giờ mà họ bàn luận lắm thời giờ của họ là hầu như là họ quay về bên trong cái tướng của tâm họ đó, để họ sửa đổi những cái bản chất xấu của tâm bây giờ qua cái đoạn kinh này thì thầy muốn chứng minh một cái bậc a-la-hán họ thuộc về à, họ thuộc về cái cái cái loại thứ hai và thứ ba loại thứ hai gọi là bất thối chuyển nguyện bồ đề bây giờ cái gì này tức là tức là một cái quá thân của một cái gì a-la-hán thầy muốn trình bày đến với gì Một cái vị mà rất là nổi tiếng Đã đi vào Ở trong lòng của mọi người Phật tử Cũng như là đã được Những điện ảnh đưa lên Để làm thành phim Đó là Tế Điên Hòa Thượng Tế Điên Hòa Thượng Người ta còn gọi là Tế Điên Hòa Phật ông là một cái vị thiền sư thuộc cái dòng phái dương kỳ và dòng phái dương kỳ này thì thuộc về cái dòng thiền của lâm tế hiệu là phương viên tẩu sống tại vùng triết gia vào đời nhà tống một ngàn một trăm năm mươi Ngài tuy xuất gia, nhưng mà bản tánh vẫn ham ăn thịt. Cho nên người đời thời bấy giờ gọi ông là Tế Điên Tăng. Và sau này khi mà ông viên tịch, mọi người biết ông là Bậc Thánh, quá thân trở lại. Nên gọi ông là Tế Công. Vào năm 18 tuổi Thì cha mẹ của Ngài đều qua đời Và Ngài thì chán danh lợi của thế gian Nên tìm đến chùa Linh Ẩn tại Hàng Châu Để thi pháp quý y với pháp danh là Đạo Tế Tất cả quý đại chúng đều biết rằng Theo cái luật nhà Phật đó những phật tử mà từ hai mươi tuổi trở lên đó, thì mới được thọ tỳ kheo giới. Còn những cái bậc mà từ hai mươi tuổi trở xuống đó thì chỉ thọ được sa di giới. Vì thế mà ông xuất gia năm 18 tám tuổi, tức nhiên ở trong chùa lên nặng. Ông tuy thân xuất gia nhưng mà cái sự ăn mặc của ông rất là kỳ dị và hầu như là nó thường bộ đồ nó thường bị rách rưới một cái điều đặc biệt ở tây điên là ông không kiêng cử chai và mặn ông thỉnh thoảng vẫn ăn thịt vẫn uống rượu và có một lần ông đã đem tăng bào rất đắt tiền của một tăng sĩ tu ở trong chùa lên nặng những vị tăng nhân trong chùa thời bấy giờ thì không thích ông nên gọi ông cái tên là Hòa Thượng Điên quý vị thấy là bây giờ ở trong hiện tại bây giờ mình thấy cái cấp Hòa Thượng là cái cấp cao nhất là cái cấp mà từ 60 tuổi trở lên và có 40 tuổi đạo thì mới gọi là hòa thượng. Nhưng mà ngày xưa đó, cái chữ hòa thượng là chữ thấp nhất. Thành ra quý vị thấy rằng cái danh xưng hòa thượng điên là tại vì cái hòa thượng là cái cái cấp mà của các chú tiểu thời bây giờ. Thành ra theo cái trào lưu nó tiến hóa và cái chữ hòa thượng bây giờ nó cao nhất, nhưng mà ngày xưa đó cái chữ hòa thượng là thấp nhất. Bởi vì quý vị thấy rằng ông xuất gia năm 18 tuổi, tất nhiên là chỉ xa dưới giới mà tăng nhân gọi ông là Hòa Thượng Điên. Tất nhiên là cái danh sinh Hòa Thượng rất là thấp ở thời bây giờ. Biết ông là một cái người quá thân, có căn cơ, thuộc về bậc pháp khí. Cho nên vị trụ trì này thường bảo vệ cho để cho ông không bị trục xuất khỏi chùa. Mặc dầu thân xuất gia nhưng ông thường lén trốn ra khỏi chùa để mà giúp đỡ những kẻ khốn cùng, cứu khổ tất cả những chúng sinh đang lâm khổ nạn. và như quý vị đã biết rằng ngài tế công là một bậc quá thân a la hán thuộc về cái hạng gọi là bất thối nguyện bồ đề trở lại nên khi ông vừa được vị trụ trì xuống tấp thì ông đã đạt đến cái chỗ minh tâm kiến Tâm và cái cuộc đời tăng sĩ của ông ở tại chùa thì chẳng bao giờ chịu ngồi thiệt như là phật ra một điều là ông vô tu mà ai ngồi thiền thì ngồi nhưng mà ông không ngồi. Thường thường mà vị trụ trì mà bắt ông ngồi thiền đó hả, thì thay vì ông ngồi thiền giống mọi người thì ông lại ngủ gục. Ông ngủ gục rồi ông ngái gian to lên, thành ra làm cho đại chúng đang tu thiền họ rất là bực mình. Vì thế mà không ai thích ông. Và những giờ mà ngồi thiền đó Thì khắp phố phường Và tùy duyên để cứu độ chúng sinh Trong cuộc đời tu hành của ông đó Thì ông lần lượt tham học với các bậc cao tăng như sau Trước hết là pháp không nhất bản Tại chùa Quán Thế Âm Và về sau thì ông vào núi Hổ Khẩu Làm đệ tử của Ngài Hạc Đường Quệ Diễn Và ở đây Ông đã được quệ diễn truyền Tâm Ấn Và ông là Phật Như vậy thì quý vị thấy ông Hòa Thượng điên Tế điên Nhưng mà muốn đắc đạo cũng phải Được Ngài Hạc Đường Quệ Diễn Xác nhận Quý vị thấy rõ ràng không? À, tại vì thầy đã nói với quý vị rồi Những cái bậc mà tu hành Mà muốn đắc đạo thì phải có bậc Tôn Đức đắc đạo Ấn chứng còn không có bậc tôn đúc tôn túc mà đắc đạo ấn chứng là coi như là cái cuộc đời tu. Vào năm 1209 thì vào năm 2 vào năm 1209 thì sư thị tịch thọ được 60 tuổi và nhụt thân được nhập được nhập vào tháp tại hổ bảo là gì đạo Phật quý vị thấy các chư thiền sư kể cả ngài Tế Tế Điên hả? giúp cho chúng sinh không biết bao nhiêu việc mà rốt cuộc rồi, quý vị thấy sao tuổi thọ cũng thấp quá hả tuổi thọ có 60 tuổi hả yếu thấp vô cùng bây giờ tuổi thọ của thầy đã trên uh, ngài Tế Điên rồi À, mà quý vị còn thỉnh thầy ở lại nữa quý vị thấy không tuổi thọ thầy trên ngày tới điên nhiều mà bây giờ quý vị thấy chưa những cái bảo thiền sư đó, khi mà họ đắc đạo rồi đó họ ít có muốn ở lại thế gian này lắm tại vì ở thế gian này thầy nói thật quý vị nghe ở đây thị phi gan ngã nhiều lắm chúng sinh họ không có phân biệt ai là người tu chân thật ai là người tu giả thành ra họ Họ gom vào nắm tay ai cũng tu giả hết á Là một cái chút gì mà hơi có cái tịnh tài chút là họ đã Lên tiếng than quán rồi Đây là một cái điều mà Thầy thấy rằng Thật sự những cái bậc thánh ngày xưa họ nhập niết bàn sớm là, là phải rồi Và Tại vì chúng sinh căng cường quá mà Mình là người tu mình phải có cái tâm từ bi Cái tâm chân thật mình phải giúp những cái gì mà chân sư người ta lưu truyền những cái pháp âm đại thừa cho mọi người ai cũng được nghe hết. Bây giờ thí dụ quý vị có nghi ngờ thầy tu giả, nhưng mà cái người tu giả thì không có ngồi mà trụ trên cái bao thoát giảng đạo 15 năm giống như thầy đâu. Họ đã biến mất từ lâu rồi. Cái thời gian 15 năm không phải là ngày, không phải là một bữa. Không phải là một tháng, 15 năm lượng quý vị nhớ điều đó Thành ra quý vị là những cái bậc phàm Do đó cái căn tay, cái căn mắt, mắt ưa nhìn, ưa nghe Và khi mà nghe người ta cái mình u theo Để mình thủy bát không có dùng cái giác giác tâm để biết người nào tu thiệt mà hầu như cái đời này á quý vị nghe ai mà ngọt miệng á, ai mà? quý vị nương theo à, không có biết ai tu thật tu giả hết á, mà quý vị nên nhớ những cái bậc mà nó thuộc về hàng thiên ma cái miệng lưỡi nên nhớ điều đó, cái hàng thiên ma miệng lưỡi nó ngọt vô cùng, có những người mà họ còn tu theo phật mà họ còn luyện bùa luyện chú Để họ nói cho mọi người nghe Thì quý vị nghĩ như thế nào Thành ra người, mình là những người Phật tử chân chánh Mình phải phân biệt được Người nào tu thật, người nào tu giả Và mình góp công, góp sức Để cho bành trướng cái, cái đạo tràng Nó càng ngày nó càng tốt đẹp hơn Bởi vì đạo tràng nó càng bành trướng Thì cái sức tu của mọi người nó mới nhiều Rồi bây giờ thầy bắt đầu đi vào lại vấn đề Như vậy thì vừa qua Quý vị đã nghe sự tích của Ngài tế Điên Hòa Thượng Tại sao thầy nói sự tích này? Là tại vì thầy muốn chứng minh cho quý vị về ba hạng A-La-Hán Mà Ngài tới Điên thuộc về hạng thứ hai Là cái hạng bất thối nguyện Bồ Đề Và những cái hạng này sẽ Quá thân đi khắp thập phương thế giới Và sẽ tùy duyên phổ độ chúng sinh Do đó quý vị nhìn những cái gì Hạnh nguyện mà những vị Tăng đã làm Để quý vị biết Đừng bao giờ quý vị quá chấp tướng Đừng bao giờ quý vị quá chấp cái hình ảnh bên bề ngoài Mà quý vị sẽ làm cho những cái gì mà chân tu Trở thành bậc tà sư qua cái nghĩ của quý vị à, Quý vị còn nghe thầy nói nữa không? A-di-đà-phật à, à đang nghe mà Như vậy thì theo truyền thuyết Tế Điên Hòa Thượng Tức là Giáng Long A-la-hán hòa thượng. Ông ta thì tu thường trong tâm Và không nhờ phương tiện Bây giờ thầy đọc một cái bài thơ Của ông Để cảnh tỉnh mọi người Quý vị nghe cái bài thơ của Tế Điên Hòa Thượng à. Cổ thi Phật tổ để một phong Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng Người nay tu miệng lòng không đổi Bần tăng lòng sửa miệng thì không Quý vị thấy hay vô cùng không? Đây là cái bài thi đã nói rằng để Là Phật tổ để lợi tất cả những kinh sách Và những kinh sách đó thì khuyên tất cả người mà chân tu là phải tu ở cái khẩu miệng, cái khẩu của mình Tu ở trong cái tâm của mình Nhưng mà rồi quý vị thấy rằng ông làm theo cái câu thứ ba Nhưng mà thời nay thì cái người tu miệng nhưng mà trong tâm không tu à, Cái miệng thì nói đạo đức, cái miệng thì nói hay nói giỏi nhưng mà trong tâm thì không tu nhưng mà ông nói câu chót là bằng bằng tăng lòng sửa miệng thì không với ông thì trong tâm ông hằng ngày ông quán đem sửa nhưng mà miệng của ông thì ông tùy duyên để ông nói Đây là cái bài thơ rất là hay và khi mà ông lâm chung ông có làm một cái bài thi hát để cho các đệ tử như sau quý vị nghe một cái gì mà thuộc về bậc mà thánh tăng mà là quá thân của gián long a la hán mà nói câu này thì quý vị thấy rằng thế gian này chúng sinh chúng sinh không biết nhìn người người tu thật thì bị hiếp đáp người tu thật thì không được ai nghĩa là đối hoài nhìn tới người tu thật thì không được ai mà hỗ trợ để làm những cái việc thật sự mà đi hỗ trợ cho những bậc tà ma không à do đó khi lâm chung ông làm bài thơ để cảnh tỉnh sáu mươi năm đời ta tan tác ta, Tường phía đông, sô tường phía tây Góp mặt, góp nhặt mãi Dẫn về tay trắng Nước liền trời Biết một màu mây Quý vị thấy chưa? Quý vị thấy một bậc thánh tăng Mà người ta quá thân trở lại Mà người ta dùng cái câu đầu tiên nghe Nó nứt nó nở không? 60 năm đời ta tan tác Quý vị thấy chưa? Có nghĩa là ông vào đây Ông bị những cái sự phỉ bán của các chư tăng Ông vào đây ông bị những sự phỉ bán của người đời Ông vào đây là một cái bậc thánh giả Ông chịu cái chữ điên cho người ta gắn vào Ở trong cái, cái, cái danh của ông Thành ra ông không tan tác mới là lạ đó. Ha. 60 năm đời ta tan tác Tường phía đông sô tường phía tây Góp nhặt mãi dẫn về tay trắng Nước liền trời biết một màu mây. Thành ra thầy thấy cuộc đời này thầy thấy rõ lắm Hầu như là bây giờ chúng sinh đi với những vị thầy mà môi nếp, Những vị thầy mà biết luôn là người Chứ còn những cái bậc chân tu thì quý vị hầu như là quý vị không còn màng tới Tại vì quý vị cái tâm phàm, quý vị không phân biệt ai là thật ai là giả đó Rồi bây giờ tiếp một vị thứ hai Để cho quý vị thấy rằng những cái bậc A-la-hán không có rời khỏi thế gian này Để cho quý vị suy niệm để từ đây tới sau mình có làm việc đạo, mình phải suy nghĩ lại. Vị thứ hai là một cái vị mà cũng bất thối nguyện Bồ Đề. Đó là một cái bậc mà đã thành đạo. Trở lại thế gian, thầy muốn nói đến Phó Đại Sĩ. Nói về Phó Đại Sĩ thì thời bấy giờ người ta còn gọi ngài là Phó Hắc hay là đại sĩ thiện què, người ở tại Vũ Châu nghĩa ô, lúc chưa xuất gia, thì ông là một vị cư sĩ tu hành theo Phật đạo. Năm 16 sáu tuổi, thì ông lập gia thất và vợ ông tên là Lưu Diệu Quan, sinh được hai người con trai, một tên là Phổ Kiệu và một tên là Phổ Thành. Vào năm 24 tuổi, ông có duyên gặp được một sư tăng Tây Trúc là Ngài Đạt Ma Tổ Sư Và Đạt Ma Tổ Sư bây giờ còn có tên gọi là Tung Đầu Đà Bởi vì Tung Đầu Đà có nghĩa là hùng hành Tung của, của Ngài rất là bí ẩn mà Ngài hành cái đạo Đầu Đà thành ra gọi là Tung Đầu Đà Và khi mà phó đại sĩ gặp tung đầu đà thì vị này nhắc cho ngài biết xưa ta và ông cùng sống thời đức phật tỳ bà thi và đã từng phát nguyện bồ đề tâm để tu hành hiện giờ thì trên cung trời đâu sức vẫn còn giữ y bác của ta và ông như quý vị đã biết rằng ngài bồ đề đạt ma ngài không phải là bậc phàm giống như chúng ta nghĩ Yeah, giống như là chúng ta nghĩ rằng ông là hoàng thái tử của nước Ấn Độ ừ. Nhưng mà thật sự ông cũng là một quá thân Ông quá thân của Hoa Âm Đại Sĩ Do đó ngày Hoa Âm Đại Sĩ và ngày Di Lạc Trong cái thời mà Đức Phật Tì Bà Thi ra đời Thì hai ngày đã từng ứng hiện ở trong cái đạo tràng của, của Phật Tì Bà Thi bởi vậy bởi vì vậy mà ngài đạt ma tổ sư mới nói rằng hiện tại trên cung trời đâu sức y bác của ta và y bác của ông vẫn còn chứng tỏ rằng hai vị này trong cái đạo tràng của phật Tì bà thi hai vị này là hai vị tỳ kheo tăng sĩ vậy vì sao mà ngày nay Ông quá thân trở lại thế gian này Mà ông lại quên hết Bây giờ thì phó đại sĩ nghe những cái lời nói này Thì ngài ngắn người ra Không biết phải trả lời như sao Bây giờ thì đạt ma tổ sư mới dạy ngài Ông hãy đến cái bờ suối Ông nhìn cái bóng ăn ông ở dưới suối Ông sẽ thấy lại được cái duyên xưa của ông Quý vị thấy rằng thời xưa thì hầu như là họ không có gương Họ muốn sôi cái dung nhang của họ Thì họ có thể um, lấy một cái, cái đồng Cái gương đồng đó Chứ không phải là gương mà giống như mình bây giờ Để mà thấy rõ mặt mày Họ lấy cái gương đồng Và hay hơn nữa Nó, nó, nó chiếu rõ cái, cái, cái, cái, cái hình dung mình là qua cái bờ suối mà nó đang lặn trong Không có gió Nhìn xuống thì thấy mình rõ Thì bây giờ Ngài Đạt Ma Tổ sư Ngài mới dạy rằng Ta nói cái túc duyên của ông với ta ông với ta như vậy đó nhưng mà ông chưa tin như vậy thì hãy đến cái bờ suối ngắm cái dung nhan của mình đi thì bây giờ ngài phó đạo sĩ mới đến bờ suối và ngó cái dung nhan của ngài dưới bờ, bờ bờ suối thì ngài thấy rằng ở phía dưới cái suối nó hiện ra một cái người mà trên đầu cái hào quang nó phủ che nhân đây mà ngài ngộ được duyên xưa Ngài liền nói với Đạt Ma Tổ Sư Hiện giờ thì tôi muốn lưu lại thế gian Để quá độ chúng sinh Không nghĩ đến việc sinh về cõi trời à, Quý vị thấy những cái vị Bồ Tát không? Họ thương chúng sinh như con, con đẻ vậy đó Họ không muốn xa rời Cõi trời là cái cõi mà vui sướng nhất Mà nghe Ngài ngày Quá Thân Di Lạc nói không? Ông muốn ở đây để mà giúp chúng sinh Chứ ông không muốn sinh về trong cõi trời sau khi mà phó đại sĩ ngộ được túc duyên ngài liền xây chùa biến cái nhà của ngài thành một cái chùa gọi là chùa sông lâm bây giờ người ta gọi cái chùa đó là chùa sông lâm và ngài đích thân ngài thì lao động để kiếm, kiếm, kiếm tiền đến khi mà chiều tối thì ngài dụng công tu hành như thế trải qua được bảy năm Một hôm ngài đang ngồi thiền nhập định thì thấy ba đức Phật đó là Phật Thích Ca Phật Định Quang và Phật Di Lạc Phóng Hào Quang chiếu đến cái thân của Ngài Bây giờ thì Ngài tự cho rằng mình đã chứng được thủ lăng nghiêm tam muội Và Ngài tự xưng là Sông Lâm Thọ Hạ Đương Lai giải thoát thiện huệ đại sĩ Thành ra thời bấy giờ ông Sư Ngọng là Thiện Huệ Đại sĩ Quý vị còn nhớ Thiện Huệ còn là tên ai nữa không Thiện Huệ cũng là tên của, của Đức Phật Thích Ca khi mà Ngài, Ngài Bắt đầu nhập thai xuống bắt đầu rời khỏi Cung Đâu Sức mà xuống thế gian đó, là Ngài cũng là Thiện Huệ Đại sĩ Bởi vì trên Cung Đâu Sức á nhiều vị Bồ Tát đồng một danh hiệu Chẳng hạn như quý vị bây giờ Quý vị nương theo cái âm thanh niệm Phật Để quý vị tu Thì mai mốt này quý vị sẽ đắc cái quả Phật Và không phải là một vị đắc Mà nhiều vị nương theo cái âm thanh của Phật mà đắc Gọi là gì? Gọi là Phật Diệu Âm Mà Phật Diệu Âm không phải một người Mà hằng hà xa số người Tại vì những người này họ nương theo cái âm thanh của Phật Mà họ tu, họ đắc đạo họ thành thật, thành ra họ khác người, khác thân, khác miệng, khác lục căn, nhưng mà đồng một danh hiệu, đó là dịu của anh thật. Dạ bây giờ thì ngài bắt đầu đăng pháp tòa để mà thuyết pháp. Thì quan quận thú tên là Dương Kiệt ở trong cái dùng của ngài cho rằng ngài dùng những cái lời oan đường ngài dùng những cái lời mà không phải là Phật pháp mê hoặc chúng sinh. Nên bắt ngài giam giữ. Và trong mười mấy hôm mà ngài ở trong cái ngục thì ngài không ăn, không uống. Nhưng mà thân thể của ngài, cái dung nhan của ngài nó không có cái vẻ cái vẻ âu sầu. Không có vẻ tiêu tị Mà cái, cái dung nhan của Ngài Nó vẫn rạng rỡ Thì bây giờ Ông Quận Thú Dương Kiệt Ông cảm động Ông nghĩ đây là cái người tu hành chân thật Do đó Ông mới cho quân sĩ Thả đại sĩ được tự do Và bây giờ ông về chùa Và tiếp tục giảng pháp Thính chúng thì càng ngày càng đông. Nhưng mà tuyết thai trong cái thời đó Thì nó đang nằm ở trong cái thời đau binh loạn lạc Cho nên dân chúng đau khổ lắm Hầu hết là những cái dân tị nạn ở nơi xa Họ kéo về cái vùng của Ngài đó rất là đau Mà từ cái nước, từ cái miếng ăn Nó không có đầy đủ Chính vì vậy mà ngài thấy quá thương xót một cái bậc mà gọi là từ tâm mà quý diện di lặc tu, tu theo cái từ tâm tâm muội mà thành ra thấy cái điều này ngài đâu có chịu được đâu ngài bèn đem hết những cái tài sản mà hồi đó tới giờ ngài ráng ngài tích lũy ngài đem hết ngài ban phát cho dân chúng Và đến khi mà ban phát hết rồi đó Thì dân chúng chạy loạn lạc Bây giờ họ cũng về rất là đông Thành ra cái số tiền của ngài Nó không có thấm vào đâu hết á Bây giờ thì ở tại địa phương Có một cái vị đại thương gia Thấy cái hoàn cảnh của dân chúng cũng thương Nhưng mà cái lòng ổng thì không có được Như là phó đại sĩ ổng mới nói với phó đại sĩ vậy Ông nói, thôi bây giờ muốn cho ta giúp đỡ Muốn cho ta đem tiền mà giúp ông để phân phát cho dân chúng Thì ông hãy cho hai con trai của ông Hãy cho vợ của ông Đến nhà ta để mà làm nô dịch Nô dịch, thầy dịch, cái chữ nô dịch có nghĩa là nô tì Làm cái thân phận nô tì Thì quý vị thấy rằng đối với những cái bậc mà phàm á Khi mà nghe nói mà đem bán vợ đỡ con Thì đâu có ai nỡ nhẫn tâm đâu Nhưng mà ngài nhìn thấy dân chúng đối khổ như vậy Cái tâm Bồ Tát ngài không thể chịu đựng được Ngài ưng thuật Ngài đem vợ con bán cho cái vị đại thương gia đó Đây là một cái việc làm mà nó đã ghi trong lịch sử Chưa có một vị tăng sĩ nào làm được điều này Ngoài trừ Đức Phật Đức Phật cũng đã từng Bán vợ bán con Cho đạo bà Lạ Môn. Bởi vậy quý vị thấy rằng trên thế gian này Những cái bậc mà đại thánh đó, Họ làm những cái việc mà chúng sinh không làm được Chúng sinh ở thế gian này Họ ôm những cái đồng tiền Rồi họ chết với đồng tiền Mà họ đâu có biết rằng Họ trở về trong hư không bằng bàn tài trắng rồi có những người họ có con có cái họ còn giữ lại cái tài sản đó để mà cho con cho cái của họ có gì thấy chưa? chứ họ đâu có biết rằng hệ mà gia đình mà không đức thì tất cả là sao tất cả tài sản nó đều tiêu tan hết do đó cổ nhân có nói sao có đức không sức mà ăn nếu mà một gia đình mà nó mất đức rồi đó thì tài sản giàu có bậc tỷ đi nữa lần lần nó cũng bị tiêu hao và nó biến mất Như vậy thì qua cái vấn đề mà Ngài bán vợ đỡ con cho một cái nhà giàu Để lấy tiền mà nuôi dân Dân chúng đối khổ bây giờ thì cái việc này nó không ai làm được hết Ngài đã thể hiện một cái tinh thần tự lợi lợi tha Một cái tâm từ bi bình đẳng thương xót muôn ngòi lòi Quý vị thấy có ai làm được cái chuyện này không? Thật sự bây giờ xin lỗi nha Nhiều khi chùa cần xây một cái tượng Phật đùa cần xây một cái diệu pháp đường trang nghiêm nhờ quý vị đóng vô năm sáu trăm quý vị còn thấy nó, nó là số tiền quá lớn quý vị còn thấy đau đớn như vậy thì trong cuộc đời này quý vị muốn tu thành đạo chuyện đó khó lắm cái tâm quý vị nhỏ quá đi tâm nhỏ quá thì đạt cái quả nhỏ cái tâm mà nhỏ mà đạt quả nhỏ thì cái quả nào tương ứng với những người mà có cái tâm mà kiểu là tiêu cực có những cái tâm mà kêu là ích kỷ có những cái tâm mà kêu là không bao giờ biết là bố thí cái quả nào tương ứng đó là cái quả ngạ quỷ trong sáu đường lục đạo nó còn thấp hơn cái loài súc sinh nữa quý vị thấy ngạ quỷ là tới địa ngục quý vị thấy chưa Trong cái đương thời bây giờ thì vua Lương Vũ Đế là một cái vị vua mà rất là am tường về Phật Pháp Vị vua này có mời Ngài đến để mà bình luận Và lần đầu tiên khi mà gặp đại sĩ thì vua hỏi Thầy của ông là ai ừ, Di Đà Quý vị nghe phó đại sĩ trả lời này nghe Khi mà vua Lương Vũ Đế hỏi rằng thầy của ông là ai thì Ngài trả lời Theo chẳng chỗ theo, đến không chỗ đến Thờ Thầy cũng như vậy Một cái vị mà thuộc về bổ Sứ Bồ Tát xuống đây mà Thầy Phạm Phu làm sao mà có thể độ dòng đến nơi được Do đó quý vị thấy có những cái vị mà thuộc về hàng đại sĩ họ xuống đó. Hầu như là họ không có Thầy Thật sự là không có Thầy Ở đây bằng chứng là Ngài Đại sĩ Ngài Ngộ được Túc Duyên là do, do Bồ Đề Đạt Ma hướng dẫn Tức như là do Tổ sư Thiền Tâm hướng dẫn Chứ Ngài đâu có thầy đâu Rồi từ đó Ngài âm thầm Ngài Tu Nhưng mà mình không thể phân biệt Mình không thể nào mình nói mình giống Ngài được hết Bởi vì Ngài là Bổ Sứ Bồ Tát trở lại Còn mình là Phạm Phu Hai thái độ nó khác Và khi mà vua mời ngài giảng Kinh Kim Cang À bởi vì thấy Kinh Kim Cang là bộ kinh mà nó phá tướng Nó phá chấp Thấy ngài làm đúng không? Ngài làm rất đúng Bởi vì ngài đang giảng cái, cái quyển kinh mà không, không vô chấp mà Phải không? quyển kinh vô chấp mà còn cái ngôn thuyết nữa Thì làm sao gọi là Kinh Kim Cang Thành ra cái quyển kinh rất là hay Một hôm thì vua lương võ đế cho gọi ngài và hỏi Sao gọi là chân đế Thì ông đáp Dứt mà không diệt à, Chân đế tất nhiên là nói về cái tướng trạng chân như của giảng pháp đó Cái kêu gọi là chân đế Thì ông nói dứt mà không diệt Có nghĩa là có sự dứt mắt mà nó không diệt Thì vua mới hỏi rằng Dứt mà không diệt tức là có sắc Mà có sắc là có dứt mắt như thế cư sĩ chắc chưa thoát khỏi dòng tục lụy như đà phật qua cái câu nói mà nhất mà không diệt ra thì ông vua này ông nói rằng ông phó đạo sĩ này ông vẫn còn nằm ở trong cái dòng tục lụy Bây giờ thì ông ngài mới đắc gặp tiền tài không cẩu thả để được gặp khó khăn không nài để tránh ông chỉ nói như vậy thôi vua khen như vậy thì cư sĩ rất là biết lệ ngài lại nói tiếp tất cả pháp chẳng có cũng chẳng không vua nói xin được thọ lãnh ý chỉ này ngài liền luận bàn như sau tất cả sắc tướng đều trở về không như trăm sâm không ra khỏi biển lớn dạng pháp không ra khỏi chân như Quý vị thấy uh, những cái bậc đại sĩ Những vị này nói chuyện đó Mình phải suy nghĩ mình mới biết Chứ mà nếu mà mình không có suy nghĩ Rất khó biết lắm Nhưng mà quý vị thấy rõ ràng Ngài nói rất là hay Rất là hay Trăm sông ngàn bể thì ngâm, Trăm sông ngàn suối nữa Thì nó vẫn nằm ở trong biển Chứ đâu, đâu ra khỏi biển đâu Bây giờ cái dạng pháp mà dầu có diễn tả Nó đầy hết tâm thiên đại thiên thế giới Nhưng mà thật sự nó cũng nằm ở trong cái chân như Chứ đâu ra khỏi chân như đâu À, đây là những cái mà rất là tuyệt vời Nhưng mà tại vì chúng ta không có tu Chúng ta không nghiên cứu Chúng ta không có thấy được những điều này Thành ra chúng ta đọc kinh rất là hời hợt Chúng ta không hiểu được nghĩa của kinh Chẳng hạn như Đức Thế Tôn của chúng ta Một mình mà vượt qua 96 đường trong tâm giới à, Quý vị nghe nói là Trong lục đạo luân hồi chỉ có 6 đường thôi Mà ở đây có 96 đường đây là chín mươi sáu đường là tính về cái ở trong cái dục giới tính trong cái sắc giới và tính trong vô sắc giới tụ chung lại gọi là chín mươi sáu đường có nghĩa là chín mươi sáu đường trong tam giới chỉ có một mình đức thích ca ngày thoát được bởi vì cái người mà thoát khỏi tam giới tất nhiên là người thoát được chín mươi sáu đường đó và đức thế, thế, đức thế tôn ngày xem chúng sinh như con đỏ thiên hạ không phải đạo của phật thì phật chẳng ai Không phải lễ thì Phật chẳng vui. Bây giờ thì vua lương vũ đế nghe xong ngài ngồi im lặng. Và Phó Đại sĩ ta từ về núi. Năm năm 561 thì ngài nhập định. Bây giờ thì cảm ứng đến bảy Đức Phật quá khứ đồng hiện ra trước vừa. Đức Phật thích ca nhìn ngài mà nói. Ta chính là người bổ sứ trong đây à hôm nay quý vị đọc tới chơi ta bổ sứ cho ông đấy đấy chỗ này là chỗ là ấn chứng đó à là đức phật thích ca đã bổ sứ cho di lặc sẽ thành phật như vậy mình hỏi lợi ông nào bổ sứ cho thích ca thành phật đó là phật nhiên Đăng quý vị thấy rõ không nếu mà không có từng tự mà ấn chứng như vậy thì coi như là không có phật ra đời cũng như các chư tổ mà không có sự truyền thừa ấn chứng của các chư tổ đi trước thì không thể gọi là tổ Do đó thầy mới nói với quý vị hồi nãy nực cười thai có những người đi lễ tổ Rồi muốn rằng tự mình gieo một cái duyên lành để mà gây dựng cái dòng phái Thay vì mình làm một vị tăng sĩ trong dòng Chứ mình không được xưng mình là tổ trong dòng Bởi vì dòng tổ chỉ là truyền thừa người sống và người sống Chứ không có người chết người sống Không có chuyện đó Thành ra những kẻ ngu nghe người ta mới tin chứ những kẻ mà sáng suốt như các vị thiền sĩ như Bồ Tát quan sát tính được. Bởi vì thầy nói ít nhiều những vị thiền sĩ và Bồ Tát ở trong cái đạo tràng quán tham thiền viện đã học đạo gần 15 năm với thầy. Họ không có thể mà tin quý vị diễn văn như vậy đâu. Những vị này là những vị có mắt sáng. Không có thể mà để mà những cái loại mà tăng sĩ mà thuộc về hạng tà sư họ lọc lừa và ngày hôm nay nó tệ hơn nữa tệ như thế nào nó tệ hơn nữa là có những cái bậc mà mặc dầu đã giàu ở trong cái Phật đạo mang cái danh là hòa thượng à, bậc mà cao túc như vậy mà họ còn sao họ còn luyện bùa mê họ còn luyện những cái ngải nói để chi để thâu những người đệ tử đây là cái chỗ mà thầy thấy hỡi ôi trong cái cái thấy sự đảo điên của thế gian này thật sự trên cái thế giới này khi mà những cái vị Phật tử họ có duyên với vị thầy nào thì tự động họ đến cái gì đó bởi vì quý vị đã nhớ trong nhân quả mà con Phật thì Phật bắt con ma thì ma bắt con quỷ thì quỷ mang con thần thì thần đến thành ra bây giờ dầu cho quý vị mà có dùng cái ngải nói quý vị có dùng cái bùa mê nhưng mà gãy ngải nói bùa mê nó chỉ có giá trị trong vòng sáu tháng thôi quá sáu tháng thì tất cả những ngải đó đều được giải bài bây giờ thì cái người mà họ thay vì họ sùng bái mình họ xanh họ ghét mình và quý vị thấy rằng trên thế gian này nhiều người đã dùng cái ngải nói để mà thu phục đệ tử rồi sau cùng sao sau cùng chính họ sa chân vào ở trong nhân quả và sau cùng chính họ sa chân vào trong sắc dục và sau cùng chính họ sa chân vào ở trong địa ngục vào năm vào năm năm thầy đã nói rồi đó khi mà ngài ngồi thiền đó thì cảm ứng bãi đức phật nghĩa là hiện ra ở đầu giường thì thức thích ca nhìn ngài mà nói ta bổ xứ cho ông đấy đấy đến năm hiệu thái kiến nhà trần năm trăm sáu mươi chín thì phó đại sĩ Thị tịch ngài thọ được bảy mươi ba tuổi ở trong cái những cái bậc thánh đó, thì có những vị trụ rất là lâu chẳng hạn như ngài Anan ngài trụ tới một trăm hai mươi tuổi lúc mà Đức Phật nhập Niết bàn chỉ có tám mươi tuổi mà thôi những vị sư huynh sư đệ sư, sư đệ của Anan đó là như là xá lợi phất mục kiền liên những vị này đều đã đi trước Anan hết thành ra trong cái dòng mà thiền tông đó cái vị mà sống mà lâu và thương sót chúng sinh nhất đó, có lẽ là Anan và chính ngài A Nan cũng là một cái người mà ở lâu là thế gian và ngài chứng nhận Phật pháp sau này nó bị suy di một cái câu kệ mà từ Đức Phật mà truyền lại sau này bị sự nhầm lẫn chính vì ngài thấy điều này mà ngài không còn muốn sống ở thế gian nữa cũng như chính như thầy bây giờ mặc dầu thầy còn không còn bao lâu nữa thầy cũng đã thọ tới bảy chục rồi nhưng mà thầy thấy những cái sự mà chúng sinh can cường không chịu chịu lo tu nhiều khi thầy nói thật nhiều khi thầy không muốn luôn ở Thái Chay Giang nữa thầy muốn thầy muốn ra đi thật sự nếu mà không có kinh lăng già để mà giữ chân người thầy lại chắc là thầy đã nhập định thầy đi rồi đã bởi vì trong cái thời buổi này những cái người mà có cái cha tâm mà tu đạo đó họ không có một cái giác quán đầy đủ họ không phân biệt được cái cái cái người mà tu chân hoặc không biệt được phân biệt được kẻ tà những người tu chân thì thường thường bị thị bán thường thường bị những cái dứt nhơ còn những người mà tà sư họ miệng lưỡi họ hay quá thành ra họ được tất cả mọi người tôn vinh thầy nói thật á không có cuốn kinh lăng già để mà giảng nữa thầy đi rồi nè. thầy muốn ở lại thế gian đâu bây giờ thầy đặt một cái bài thơ để mà tri ân đến ngày một cái người mà Anh nam mô bổn sư thích ca môn đi phật thầy trở lại quý đại chúng có nghe được âm thanh của thầy không nghe được là hắn hôm nay sao mà cái bị rớt hoài tụi con ơi thôi thì có rớt đi nữa thì cũng cho thầy giảng hết kinh lăng già đi à, phải không thầy giảng hết kinh lăng già rồi quý vị không cần đuổi thầy cũng đi nữa, nha ai ghi là phật thì vậy thôi bây giờ thầy nói về kinh văn kế tiếp bây giờ thì thái tôn nói bài tụng như sau các thiền cùng vô lượng vô sắc tam ma đề cung định diệt thọ tưởng ngoài tâm không thể có quả dự lu nhất lai bất hoàng a la hán các thánh nhân như thế đều nương cậy tâm có thiền giả duyên nơi thiền dứt hoặc thấy chân thường đấy đều là giọng tưởng biết rõ tất giải thoát à, cái bài tụng này thì đã chúng thấy rằng đức như lai ngài đã dạy rõ ràng các loại thiền từ vô sắc cho đến diệt thọ tưởng định đều phải đương theo thiền thiền trong tâm thì mới chứng đắc quý vị có thấy người nào mà họ tu miệng họ chứng đắc không hay là quý vị có thấy người nào họ làm những cái việc thiện mà họ chứng đắc không tất cả đều là do tâm mà chứng đắc quý vị nó ô uế thì quý vị lấy cái gì mà rửa chẳng hạn như mặt tay mình nó, nó dơ quế thân thể dơ quế mình lấy nước mình rửa nhưng mà bây giờ tâm dơ quế lấy gì rửa chúng ta phải quán xét lại bản tâm mà quán xét lại bản tâm để mà, mà xả ly những cái sự ô nhiễm những sự những sợ những sự mà dơ quế đó đây gọi là thiền tức như là mình ngồi để mình tư, li, tư duy mình nhìn vào bản tâm để mình sửa đổi những cái mà sai quấy trong bản tâm chính nhờ mình sửa đổi xoay quấy trong bản tâm mà lần lần tâm của mình mới được trong sạch và lần lần tâm mình mới đạt đến sự thanh tịnh và lần lần đạt đến chân như cái người mà không bao giờ mà thiền định thì xin lỗi họ nói họ đắc đạo họ nói họ họ được này được kia không bao giờ mình tin được hết tại vì cái cái lồi này là cái lồi mà kêu là quỷ mị nó tu lâu năm nó trở lại nó nói như vậy có nhiều người nói ôi tôi tu tôi chứng đạo a la hán tôi chứng đạo phật tôi chứng bồ tát đâu cần phải tu thiền đây là loại mà giả ly hồ ly linh tinh quỷ mị nó tu lâu năm nó trở lại chính nó cũng là cái loài mà đã ngồi tu thanh tịnh thiền nó mới được như vậy bây giờ nó ngăn cái đường đạo nó không cho người ta tu thành ra nó mới nói vậy có nhiều người họ nói tu thiền tẩu hóa giấc má Nói như vậy cũng sai đó. Như vậy là các chư tổ ở bên thiền tâm Tổ quả nhập ma hết sao Từ ngày sơ tổ ca diếp Cho tới ngày huệ năng Rồi bây giờ tới dòng thiền của pháp giảng Không lẽ rồi những gì tăng Trong đây tổ quả nhập ma hết sao Phải không Đúng không Thành ra tại vì quý vị tổ quả nhập ma Là tại vì quý vị tìm không đúng thầy Tại vì quý vị còn Chấp tướng chấp ngã Tại vì quý vị còn thượng mạng thành ra mới bị thiêu ma nó nhập tâm. Còn những người mà họ tu có quy tắc, họ tu có thầy hướng dẫn, họ tu có những cái bạn hữu mà họ gần bên để họ khuyên nhắc, làm sao mà tẩu quả nhập ma? Điều này không bao giờ có thể có hết á. Tẩu quả nhập ma tức là cái lòng ham muốn, mà lòng ham muốn cầu không được thành ra sanh ra hận, hận sanh ra nổi quả và nổi quả này nó thiêu đốt bản tâm mình. Do đó người mà muốn chứng đắc trong cái tứ quả là phải nương theo cái thiền thì mới chứng đắc. Nếu không tu thiền quán để diệt sắc thọ tưởng hành thức của tâm thì sẽ không có cái gọi là bậc thánh như là dự lu, như là à, nhất lai là tư đà hàm, như là bất uh, bất hoàng có nghĩa là hàm và không có quả A-la-hán. Như vậy thì tất cả quý đại chúng thấy rõ ràng ba quả này mà muốn chứng đắc thì phải tu thiền. Bởi vì khi mà tu thiền Chúng ta mới quán xét tự tâm Và công phu nhiều năm Chúng ta sẽ diệt trừ được kiến hoạch Sẽ diệt trừ được tư hoạch Và chứng được cái bản tâm Thường tịch diệt Và bây giờ thì tự nhiên Chúng ta đứng lên Chúng ta đi khắp mười phương thế giới Cứu độ chúng sinh Thành ra ai nói tu thiền tổ quả Nhật ma này là lời mà quỷ mỹ hồn ly nó, nó, nó biến hiện trở lại Nó mới nói điều này Chứ từ xưa tới giờ Từ Đức Phật Như Lai Cho đến các chư tổ truyền thừa Thế ngày hôm nay đều nương theo thiền Để mà chứng đắc Ngày hôm nay có những cái người Họ ngã mạng vô cùng Họ nói rằng họ sẽ dùng Những cái tôn giáo Mà họ đang theo Họ sẽ phá vỡ Tất cả những cái giáo phái thiền thập À, thầy nói đây là à, có rõ ràng à, và những người đó có thể nghe lời kinh này họ cũng biết rằng ai, ai là cái người nói điều đó đây là cái loại mà bàn môn tả đạo cái tam giáo của trong Đức Phật là thiền mật và tịnh là, là là ba cái môn mà nó tùy duyên chúng sinh nó đồng môn với nhau để nó hướng dẫn chúng sinh tại sao mình theo một cái môn khác rồi mình đòi diệt một cái giáo phái khác đây là lòi mà quỷ ma linh tinh quỷ mị nó mặc cái áo cà sa rồi nó tuyên bố bậy tuyên bố quản cái giáo phái của chư phật từ hai ngàn mấy trăm năm nay nó đã trải qua biết bao nhiêu là những cái sự mà nguy cơ mà ngày hôm nay nó còn tồn tại mà quý vị là phàm mà quý vị đòi diệt một cái giáo phái thiệt nghe mà thấy mà nực cười nghe mà thấy quý vị mất đức từ nghĩa là con người quý vị cho đến nghĩa là trong cái bản tâm quý vị Bởi vì thầy là cái người dám nói thẳng Bởi vì thầy chủ trương rằng đạo Phật là cái đạo mà chân thật Do đó thầy nói thẳng Thầy không sợ bất cứ một cái lực nào để chi phối thầy Bởi vì thầy đâu có chết đâu mà thầy sợ Quý vị giết được cái thân quá thân này của thầy Chứ làm sao quý vị giết được pháp thân của thầy Thành ra thầy giết cái thân này rồi Thì thầy hiện cái thân khác thầy đi ở thế giới khác Thầy có bao giờ thầy chết đâu mà thầy sợ Chúng sinh thì họ có chết, họ theo cái nghiệp sanh tử Thầy đâu có chết Do đó quý vị giết thầy thì thầy rất là mừng Tại vì thầy sẽ đi thế giới khác Thầy phổ độ những chúng sinh có nhiều duyên hạnh hơn Chứ thầy có mất mát đâu mà thầy sợ Bây giờ nói về kinh văn kế tiếp Này Đại Quệ Bồ Tát Có hai món giác trí Một là trí quán sát Hai là trí thủ tướng phân biệt chấp trước Trí quan sát là quan sát hết tất cả Pháp. Lìa bốn câu bất khả đắc, bốn câu gì? Ấy là một khác câu bất câu, hữu và vô thường, vô thường. Lìa bốn trường hợp ấy về Pháp gọi là lìa tất cả Pháp. ngài Đại Huệ, ông nên tu học quán các Pháp như thế sao gọi là trí thủ tướng phân biệt chấp trước kiến lập ấy là đối với các đại cứng ẩm ấm động bám giữ tướng chấp trước như hư không giọng phân biệt dùng tôn nhân dụ mà giọng cho là có ấy là thủ tướng phân biệt chấp trước đấy là hai món tướng giác trí bậc bồ tát biết các tướng ấy của trí liền có thể thông đạt nhân pháp đều vô ngã dùng trí vô thường Khéo quan sát các địa, giải và thành lập được vào sơ địa. Được một trăm thứ định, dùng tam mũi thù thắng, thấy được trăm Phật, trăm Bồ Tát. Biết các chuyện trước và sau một trăm kiếp, hào quang chiếu sáng một trăm cõi Phật. Khéo rõ biết các tướng địa vị cao tột, dùng nguyện lực thù thắng. Mà biến hiện tự tại, đến cõi Pháp dân, được Phật quán đảnh. Vào các cõi Phật theo 10 nguyện lực vô tận mà giáo hóa chúng sinh được thành tựu Làm có sự ứng hiện không ngừng mà vẫn thường an trú Khi mà quý vị vào cái bậc sơ địa và quý vị thẳng đến cái pháp dân địa đó Thì quý vị sẽ được Phật quán đẳng Và theo 10 cái nguyện lực vô tận mà giáo hóa chúng sinh được thành tựu Làm cho các sự ứng hiện không gần mà vẫn thường an trú trong pháp lạc tam muội thù thắng của cảnh giới thánh trí tự chứng Đây là phần kinh giang và bây giờ là đoạn thầy giảng Thì đoạn kinh này Đức Phật Ngài chỉ dạy hai loại giác trí mà người tu cần biết Một là trí quán sát Hai là trí thủ tướng phân biệt chấp trước kiến lập Theo Đức Phật dạy thì trí quan sát là chúng ta quan sát tất cả pháp Nhưng mà chúng ta đừng dính mắt vào những cái sự có và không Thường hay là vô thường Bởi vì những cái tướng này nó hầu như nó nằm ở trong cái sự phân biệt Và ngày nay thì người tu họ thường hay luận bàn Chẳng hạn như họ luận bàn với đạo họ gặp nhau họ hỏi Vậy chứ thế nào là vô thường Thế nào là sự thường còn Và cái, cái này Nó có thật sự có không ừ. Những cái lời vô tích sự này Nó chỉ làm nảy mầm Thêm cái sự phân biệt Do đó những người tu chân thật Chúng ta cần phải lìa bỏ Và giới trí quán xét này Khi lìa bỏ các phân biệt Thì lìa bỏ được cắt trước Và các pháp bây giờ Nó sẽ hiện bài Rõ ràng cái sự chân thật Bây giờ thứ hai, đó là trí thủ tướng phân biệt chấp trước. Đây là tướng chấp trước, bám chặt vào các đại. Quý vị học về các đại thì quý vị thấy chúng ta có cái gì? Thân của chúng ta thì có tứ đại ha, đất nước lửa gió. Nhưng mà bên ngoài chúng ta có gì? Chúng ta có tứ đại có nghĩa là địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại, không đại, kiến đại và thức đại ở đây thì Đức Phật ngài thí dụ như là cứng như ẩm như là ấm như là động vân vân những thứ này thì các bậc chân tu họ đã phân biệt được các các tướng của giác trí rất là rõ ràng do đó họ không có chấp trước họ không bám díu vào và khi mà các pháp mà quý vị không có chấp trước không bám díu vào thì quý vị sẽ vào cái ngôi đầu tiên ở trong cái bồ tát đạo đó là sơ địa bồ tát Một bậc sơ địa Bồ Tát thì sẽ chứng được cái nhân và pháp vô ngã. Nhưng mà cái pháp thân thì nó còn mờ lắm. Giống như là cái pháp thân của mình, quý vị nhìn cái trăng mà khi mà nó bị cái xương, nó bị cái, cái, cái, cái đám mây mà nó che, đám, đám mây trắng nó che. Thành ra mình thấy cái, cái ánh trăng nó, nó vàng giọt, nó không thấy rõ cái mặt trăng. Thì người chứng sơ địa Bồ Tát á, thì vẫn được pháp nhân, nhân ngã tất nhiên là pháp chấp và pháp ngã. À, ngã chấp và pháp chấp Là họ được cái điều đó Họ được cái ngã chấp Và pháp chấp vô ngã Nhưng mà về pháp thân Thì họ chưa có được đầy đủ Và tự thân của họ thì chứng được Một trăm thứ đại định Họ thấy được một trăm Phật, một trăm Bồ Tát Tâm của họ thì sôi thấu Mười cõi Phật Những cái vị này họ có thể biết được Một trăm kiếp quá khứ của chính họ Và của chính Những cái chung sinh Và họ nương theo con đường mà Phật địa và họ đi lên lần lần Lần lần họ chứng được cái Cái pháp dân địa Pháp dân địa tức là Tức là thập địa Bồ Tát đó. Thì khi mà họ vào trong cái thập địa Bồ Tát rồi đó, Thì chắc chắn rằng Họ trong khi mà họ nhập định Hay là trong khi họ còn vẫn còn mở mắt Nhưng mà cái tâm Giác trí của họ Sẽ thấy rõ ràng Mười phương chư Phật đến mà Mà chứ là Quán rảnh họ Đây là một cái chỗ mà cái bậc mà thập địa mới thấy Chúng ta là Phạm Phu chắc chắn là chúng ta chưa thấy đâu Khi mà quý vị vào trong cái bậc mà pháp dân địa rồi đó Hay là thập địa đó Thì bậc này sẽ tùy duyên quá thân vào vô lượng, vô yên thế giới Và phổ độ chúng sinh Thành ra quý vị đọc cái kinh địa tạng Bồ Tát Khi mà Ngài... Vào trong cái cõi trời Cái cõi trời đau lợi để mà giữ pháp hội đó Thì quý vị thấy sao Trước khi Ngài đảnh lễ Đức Như Lai Ngài thâu tất cả thập phương thế giới Các pháp thân của Ngài Trụ vào trong một cái, cái, cái pháp thân trách Sau đó Ngài đảnh lễ Như Lai Thành ra một cái gì thập địa Bồ Tát Có vô lượng vô số pháp thân Những cái điều này là những cái điều mà hiện tại Ừ. khoa học chưa có chứng minh được nhưng mà đây là những cái điều mà các bậc thánh phải từ mà bất động địa tất nhiên là từ các bậc thánh thứ thứ bồ tát thứ tám cho đến thứ 10 thì họ có vô lượng vô số vật thành Khi nào quý vị tu đến cái cạnh này rồi Quý vị sẽ ngồi rồi quý vị tự động Quý vị ồ lên một tiếng Quý vị tự động quý vị cười là Tại vì quý vị hiểu rõ ràng Cái pháp thân này từ đâu nó có Và quý vị hiểu rõ ràng Các ứng thân từ pháp thân này Nó từ đâu mà nó nó phát xuất ra Quý vị thấy rõ ràng Bây giờ thầy nói thì hơi sớm thì Thầy nói làm cho cái lòng của quý vị nó hơi tham Thành ra quý vị mong cầu Mà quý vị mong cầu Thì quý vị sẽ rơi vào trong cái tham chấp Mà rơi vào tham chấp á thì thường thường bị lòi thiên ma nó nó chủ động nó đến nó khuấy dĩu trong lúc mình ngồi thiền định. và những bậc mà thập địa Bồ Tát đó họ không có thể nào họ ngồi họ trụ xứ một chỗ mà họ phải phân pháp thân đi khắp mười phương thế giới để mà dạy đạo và khi mà cái hạnh nguyện họ đã tròn rồi đó thì họ thâu tất cả pháp thân lại và họ đắc được cái đạo gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác như lai. ra ngày hôm nay quý vị thấy rằng trong cái cõi đời này, Bậc Thánh ở thế gian này, Bậc Bồ Tát thế gian này rất là đông. Nhưng mà quý vị dùng cái cặp mắt phàm quý vị không bao giờ thấy hết. Đó. Mình phải dùng cái giác trí, dùng cái trí tuệ của mình, mình thấy. Thường thường những cái bậc mà giả danh nó dễ biết lắm. Những cái bậc mà họ giả danh đó quý vị ở gần họ chừng năm rồi quý vị thấy được những cái tật xấu của họ lầu ra hết rồi. Còn những bậc mà người ta tu thật đó Quý vị ở trăm năm gần ta Quý vị cũng thấy cái gì tật xấu của ta hết đó. Quý vị nhìn còn là thấy là những cái pháp lành Mà họ thực hiện không mà Quý vị nhìn quý vị thấy toàn là sự hy sinh Mà họ đã diễn tả ra, họ làm ra Chẳng hạn như quý vị gần phó đạo sĩ Bồ Tát Quý vị có bao giờ tưởng tượng một cái người Mà Dám bán vợ, đỡ con Để mà lấy tiền để mà Lo chăm sóc cho muôn dân Cái chuyện này đâu phải ai làm cũng được đâu chân tôn ngày mai sẽ là ở địa vị của bậc Phật đây là cái điều không có ngạc nhiên bởi vì ông làm được những điều mà chúng sinh không làm được chúng sinh ở thế gian này nói thì rất là hay nhưng mà làm thì rất là dở là không có được gì hết nhưng mà nói không à. Thành ra cái cái bài thơ mà của ông ông Tế Điên là thầy đọc là thầy thấy là thầy thấy là đã thấy cười rồi nghe Thầy thấy cười rồi mà ông làm rất là đúng Cái bài thơ rất là hay Rất là hay để mà chỉ cho người đời là họ Họ không có cặp mắt Họ không có giác trí để nhìn Khi mà thầy vô thầy đọc là thầy thấy cười rồi Mà thấy cười mà lẫn trong cái sự mà kiểu là tiếc nuối và đau thương Bởi vì ông vô cái đầu, đầu câu là 60 năm đời ta tan tác Quý vị nghe thấy đau, đau buồn không Bậc Thánh mà nói câu đó là quý vị thấy là như thế nào Là chúng sinh ở thế giới này quá tệ hại đối với Ngài Thấy không quá tệ hại thầy cũng không phủ nhận điều này tại vì thầy ở thế gian này thầy xuất thân là một cái người rất là tốt mà thầy vẫn còn bị trúng thị phi do đó thầy biết rằng ở thế gian này không phải dễ đâu thiêu ma nó tràn nhập hết rồi Hễ mà động tới cái gì mà làm cho họ mất danh mất lợi động tới gì mà làm cho họ Thiệt thôi là họ sẵn sàng họ thủy bán Họ sẵn sàng họ tạo ra những cái, cái điều kiện là để họ bứng góc cái, cái vị chân tu đó Rất là dễ dàng Thầy nói thật họ không bứng góc thầy cũng đi nữa Đâu có còn nhiều thời gian để thầy ở thế gian này đâu Thành ra thầy đâu cần họ đến bứng góc thầy cũng ra đi à những gì thầy làm để cho chúng sinh được an hưởng. Và hôm nay thật sự ra thì xét lại trong bản tâm thầy đã vuông tròn những cái bổn nguyện của thầy rồi. Thành ra bây giờ thật sự mà nói bây giờ thầy giảng không xong kinh Lăng Già thầy đi cũng được đó, tại vì những cái kinh mà thầy để lại là những cái kinh nó đã có những cái pháp tô tu hết rồi. Kinh Lăng Già là chỉ tô đậm thêm những cái cái nét vẽ của kinh những kinh đại thừa trước mà thôi anh đã thầy thầy sẵn sàng thầy thầy không còn đó là rụt rè hay là lo sợ gì hết tại vì những gì thầy đã nói chúng sinh cũng đã học rất nhiều rồi và chúng sinh sẽ dùng những điều này để họ làm hành trang trên con đường họ tu học à, nam mô Bổng sư thích ca mâu ni phật